Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1270, không còn nhà mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, những ăn đức này, sư tôn thiến mai dù chết cũng mãi mãi không bao giờ quên Nhưng hôm nay Thiến Mai muốn bỏ đi Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống Sư Tôn trong lòng nàng giống như một người cha Hắn đáng để ngươi phải đi sao? Sư Tôn Lý Thiến Mai nhìn qua người con gái chính mình nuôi dưỡng khôn lớn Trong lòng lão thực ra cũng đã với đối phương giống như con gái mình Hình bóng huyên ấy đã khắc sâu trong lòng thiến mai, không người nào có thể thay thế được. Đệ tử cũng không biết mình có cảm tình gì với hắn, nói không rõ. Nhưng sau thời gian trăm năm cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hình bóng của huyên ấy vẫn tồn tại, giống như kiếp trước thiến mai là cá dưới mặt nước, mà huyên ấy chính là chim trên bầu trời thiến mai không biết. Thậm chí đệ tử cũng biết trong lòng hương ấy mãi mãi sẽ không tiếp nhận thêm người phụ nữ nào khác. Nhưng tất cả cũng không thể nhận xét xem đáng làm vậy hay không. Thiến Mai chỉ biết nếu chính mình bỏ mặt tất cả, nếu không đi thì cả đời này sẽ không còn gì sung sướng. Giọng nói Lý Thiến Mai rất khẽ trong lời nói hình như thấm đẫm nước mắt. Sư tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư. Một lúc lâu sau lão khẽ mở miệng rồi chậm rãi nói Đại hội Tông phái cấp 8 lần này đã bị thần Tông hủy bỏ Một câu nói này đã làm thân thể Lý Thiến Mai chấn động Nàng thân là đệ tử tinh vực cấp 9 Tất nhiên hiểu kẻ có thể hủy bỏ đại hội phân Tông cấp 8 chỉ có Thần Tông Nhiều năm trước người thần Tông đã điều tra lữ tử hạo cho đến khi hắn xuất hiện Người muốn đi sao Sư Tôn Lý Thiến Mai khẽ nói Lúc này vẻ cay đắng trên mặt Lý Thiến Mai lại càng đậm nhưng cũng cực kỳ kiên định Nàng nhìn qua Sư Tôn rồi gật đầu Thiến Mai muốn đi Nếu là người tầm thường trong Thần Tôn sẽ không thể hủy bỏ Đại hội Phân Tôn cấp 8 lần này Mệnh lệnh này chỉ có thể do Đại trưởng Lão Thần Tôn là Thủy Đạo tử đưa ra Với tu vi của ngươi Dù toàn bộ tu sĩ phá thiên tông con lại một chỗ cũng vô dụng Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ nhắm hai mắt lại Lý Thiến Mai cắn môi dưới ướt máu Nàng cảm thấy cực kỳ cay đắng Nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt lại càng nồng đậm càng ngày càng nhiều đệ tử biết không làm được gì nhưng nhất định phải đi Sư tôn người cho Thiến Mai đi Thiến Mai bắt buộc phải đi Vì ta biết được tính tình ngươi, nên sau khi biết chuyện này mới lập tức gọi về, việc này đừng nhắc lại nữa. Ngươi cứ ở đây bế quan 3 tháng, 3 tháng sau thích đi đâu thì đi. Sư Tôn Lý Thiến Mai mở bừng mắt, giống như đã chính thức quyết định. Vẻ cay đắng trên gương mắt Lý Thiến Mai càng trở nên đậm đặc con người nàng giống như đã mất đi tất cả thần thái Một cơn đau đớn kịch liệt từ tận sâu trong tâm thần truyền ra luồng cảm giác đau đớn này bùng ra ngoài hư không giống như muốn bao phủ toàn thân nàng Thân thể Lý Thiến Mai đột nhiên trở nên nhẹ bỗng Nàng vô thức nuôi ra phía sau vài bước rồi phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất Vẻ mặt nàng cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy Lý Thiến Mai phun ra máu tươi, vẻ kiên định trong mắt sư Tôn lập tức tan vỡ, lộ ra vẻ phức tạp. "Sư Tôn, người có thể không cho đệ tử đi, nhưng không thể ngăn đệ tử tiêu đạo." Lý Thiến Mai khẽ cúi đầu, giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng hai mắt bùng lên hào quang quyết liệt. "Ngươi!" Hai mắt sư Tôn Lý Thiến Mai lóe lên Lão nhanh chóng nâng tay phải rồi điểm về phía trước. Một luồng ấm khí lập tức rơi lên trận pháp, trực tiếp khắc sâu lên người Lý Thiến Mai, làm tất cả nguyên lực hỗn loạn sắp bùng nổ bị áp chế xuống. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười thê thảm, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính vết máu. Nàng nhìn về phía sư Tôn rồi khẽ nói: Sư Tôn, lúc này người có thể ngăn cản Thiến Mai, có thể ngăn cản Thiến Mai 3 tháng nhưng không thể ngăn được cả đời. Huyên ấy còn chưa trả lời rõ ràng cho Thiến Mai vấn đề thứ ba. Dù Huyên ấy chết thì Thiến Mai cũng muốn đi theo, chờ Huyên ấy trả lời vấn đề thứ ba. Khi còn bé người đã từng dạy Thiến Mai, con người sống cả đời cũng đôi khi phải cố chấp. Cần phải tự tìm cho chính mình lòng can đảm, cần có súng khí để vùng vẫy. Tu sĩ nếu không cố chấp sẽ chẳng tu đến đại đạo. Vẻ mặt sư tôn lý Tiến Mai cực kỳ âm trầm trong đó cũng lộ ra vẻ thống khổ. Lão biết rõ tính cách đứa đệ tử này nhưng cũng không ngờ Tiến Mai lại dùng phương pháp tiêu đạo để chống đối. Đúng Lão có thể ngăn cản nàng vào lúc này Có thể ngăn cản được 3 tháng Nhưng quả thật không thể ngăn cản được cả đời Người đã nghĩ thông chưa Sư tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư một lúc lâu Giọng nói của lão dần trở nên lạnh lẽo Đệ tử đã nghĩ ký Xin cho Thiến Mai rời đi Lý Thiến Mai dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía sư tôn Một khi bước ra khỏi trận pháp ngươi sẽ không còn là đệ tử phá thiên tôn cũng không còn là đệ tử của ta Từ nay về sau cũng đừng gọi ta là sư tôn vì khi ngươi bước đi sẽ sống như chưa từng có sư tôn Ngươi phải biết tự lo lắng cho chính mình Sư tôn Lý Thiến Mai vung tay áo lên trận pháp đang bao quanh nàng lập tức tan vỡ hóa thành một lực trùng kích tản ra khắp bốn phía lúc này trận pháp đã hoàn toàn mở ra vẻ mặt ba vị trưởng lão phá thiên tôn chấp hành hình phạt đột nhiên có biến đổi lớn một người trong số đó khẽ quát tôn chủ người có ý gì út sư tôn lý thiến mai ngẩng đầu lên thật mạnh một tiếng gầm nhẹ vang lên kèm theo cả tiếng gió gào thét một luồng khí tức vượt qua thiên nhân để tam suy điên cuồng bùng ra rồi quét về phía ba vị trưởng lão đám người kia lập tức phun ra máu tươi, thân thể bị đánh văng. Lý Thiến Mai, vi sư tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sư tôn Lý Thiến Mai truyền lên người cô gái trong trận pháp, giọng nói của lão Z, bình tĩnh nhưng khi vang lên bên tai Lý Thiến Mai lại hơi run sẩy. Lý Thiến Mai dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sư Tôn cảm giác trống giống trong lòng đã càng đậm làm tâm thần nàng sinh ra cảm giác đau đớn khôn cùng. Phá Thiên Tôn chính là mái nhà của nàng, Sư Tôn là cha của nàng. Nhưng lúc này nàng lại phải lựa chọn. Bầu không khí bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ thê thảm. Nàng cúi đầu xuống rồi quỳ phục xuống đất. Nàng dập đầu sáu lần Sư tôn nhìn về phía Lý Thiến Mai trong mắt lão bùng lên vẻ thương tiếc Ngươi đi đi Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ quay đầu Lão nhìn lên bầu trời trong lòng lão giống như bị xé toạt ra Lý Thiến Mai không nói Nàng ngơ ngác nhìn về phía sư tôn thật lâu Nước mắt liên tục chảy xuống Cuối cùng nàng xoay người hóa thành một luồng cầu vòng bay về phía tư vô mờ mịt. Đã không còn nhà để về. Vẻ mờ mịt trong mắt Lý Thiến Mai ngày càng đậm. Khi Lý Thiến Mai đã bỏ đi xa, sư tôn nàng khẽ nhắm mắt lại trong lòng lão vừa đau đớn vừa vắng lặng. Tôn chủ, Lý Thiến Mai đắc tội thủy đạo tử tiền bối, nếu thần tôn nổi sận thì phá thiên tôn chúng ta sao có thể chịu đựng được. Việc này cần phải báo cho thần Tông Một khi thần Tông tức giận thì ngươi sẽ trả giá vì chuyện này Một người trưởng lão bị hất văng ra phương xa lại mở miệng nói Cút hết đi Sư tôn Lý Thiến Mai xoay người lại thật mạnh rồi hướng về phía đám trưởng lão kia gầm lên Lúc này tu vi thiên nhân suy hiếp lập tức bùng phát Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, nhóm trưởng lão liên tục phun ra máu tươi thân thể liên tục lui ra phía sau giống như diều đứt dây. Khoảnh khắc này thân thể đám người đột nhiên tan vỡ, nguyên thần gào thét bỏ chạy về phương xa Mười vạn tám ngàn năm trước phá thiên tông đắt là ngô tài của thần tông Ngay cả các ngươi tu thần tính cũng hoàn toàn là ngô dịch, cũng sợ hãi thần tông Nếu Lý Thiến Mai treo chọc thủy đạo tử, tất cả trách nhiệm sẽ do một mình lão phu gánh chịu. Sư tôn Lý Thiến Mai hất tay áo lên thân thể chợt lói lên rồi biến mất giữa trời đất. Chỉ còn giọng nói của lão như tiếng sấm đồng vang vọng khắp phá thiên tung. Âm thân này tuy mạnh nhưng không thể phá tan sự kinh hoàng của đám tu sĩ phá thiên tông bị thần tông nô dịch vài ngàn năm. Tình cảnh nô dịch này tràn ngập đạo tâm, nô dịch tâm thần tu sĩ. Nhưng trong vân hải tinh vực bị sương mù bao phủ nồng nặc có mấy người nhìn thấu vấn đề này chứ? Tất cả mọi chuyện Lý Thiến Mai đã làm, dù rời khỏi chiến trường yêu tông hay quyết định lần này thì Vương Lâm cũng không thể biết được. Lúc này Lý Thiến Mai đã sống như một cô gái không nhà, nàng mang theo cảm giác mù mịt phóng về tinh vực cấp 5. Lý Thiến Mai vốn là một cô gái cô độc, thời thơ ấu chính là một cô nhi cũng vì mái tóc màu xanh mà không được sung sướng, nhưng nàng vẫn kiên cường, vẫn yên lặng, vẫn quyết định đi đến tận cùng. Nhưng lúc này nàng đang mất đi mái nhà giống như sa chân vào hố sâu không đáy cảm giác cô độc bao phủ tâm thần. Thân thể mềm mại của nàng cực kỳ hiu quạnh giống như được gió thổi qua đưa đi, phủ nàng đến đâu cũng không thể tránh khỏi sinh tử kiếp. Khoảnh khắc này trong quy nguyên tông trên tinh vực cấp 5, hai thanh đoạn kiếm đang bay bổng trước mặt vương lâm trên thân kiếm bùng lên hào quang nhưng lại lập tức tối sầm. Lúc này hai luồng kiếm quang giao thoa vào nhau rồi mơ hồ huyến hóa ra ngàn vạn bóng kiếm Tất cả giao thoa xung quanh người hắn tạo thành một vòng xoáy kiếm quang xoay chuyển cả thiên địa Khi vương lâm liên tục tế luyện để phá vỡ phong ấn thì hai thanh kiếm cực kỳ khủng bố trong thế giới bảy màu lại chậm rãi bùng ra toàn bộ uy lực Khi thời gian chậm rãi trôi qua, những bóng kiếm đen trắng bên ngoài thân thể vương lâm ngày càng nhiều Một vạn, năm vạn, mười vạn, ba mươi vạn, năm mươi vạn Cho đến trăm vạn Lúc này trăm vạn bóng kiếm đen trắng tạo thành một luồng gió kiếm trong thiên địa Chuyển ra những tiếng kiếm xích kinh thiên động địa Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyển tám Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1271. Đợi ngươi đến. Xuyệt phải tiếng kiếm xít này chấn động thiên địa giống như hóa hành một con rồng kiếm khí muốn phá vỡ cả trời xanh. Kiếm khí bùng lên làm thiên địa được bao phủ trong một màn sát khí cực đậm, sát khí này cực kỳ lạnh lẽo giống như kiếm. Hình bóng Vương Lâm đã bắt đầu mơ hồ trong kiếm khí. Căn bản không thể thấy rõ thân thể, bốn phía xung quanh hắn đều bao phủ trong kiếm khí vô tận. Không ngờ sau khi cưỡng chế mở ra bốn trong số chín luồng phong ấm trên hai thanh kiếm lại huyễn hóa ra trăm vạn kiếm ảnh. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở bừng hai mắt bên trong lộ ra những luồng sáng rực rỡ. Ánh nắng mặt trời giống như dung hợp với kiếm khí rồi hóa thành những luồng kiếm quang kỳ sắc bén trong thiên địa khắc Khi vương lâm mở hai mắt ra, ngay cả kiếm khí khắp bốn phía cũng đừng hẳn lại giống như không thể chịu nổi Giống như một con mánh thú thời viễn cổ muốn phóng từ trong kiếm khí ra ngoài Mới bốn luồng phong ấm đã có uy lực như vậy, ta đã xem thường hai thanh kiếm này rồi Nếu đã như vậy, với tu vi của ta vẫn còn cưỡng chế mở ra được vài luồng phong ấm nữa Phải làm cho kẻ muốn giết ta biết được Vương Lâm ta tuyệt đối không phải loại người muốn giết là giết. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi đột nhiên điểm về phía trước, chỉ về phía hai thanh đoản kiếm. Hai thanh đoản kiếm một đen một trắng lập tức phát ra những tiếng kêu kinh thiên động địa, âm thanh này giống như sổng gầm, giống như hai con cự long viễn cổ đang ngửa mặt lên trời gầm sống khắc Khi hai thanh đoàn kiếm khẽ đồng, mũi kiếm đã chỉ thẳng về phía vương lâm giống như muốn cắn trà Vương lâm hừ lạnh một tiếng quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm lập tức lói lên Sau khi xoay tròn thì trong thiên địa được bao phủ trong một luồng quy tắc mới Lúc này những tiếng sấm động trở nên vang vọng rồi hóa thành hàng loạt lôi cầu ấm ầm ngưng tụ lại Khoảnh khắc này bên ngoài hai thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa lam sắc cũng có một luồng chiến ý cuồn cuộn tuôn ra. Phong ấm thứ năm, vỡ cho ta. Vương lâm quát khẽ một tiếng rồi tay phải vung về phía trước, những âm thanh ầm ầm từ trong hai thanh đoản kiếm vang vọng thiên địa. Khoảnh khắc này trên bề mặt hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Sau đó lại nổ âm một tiếng rồi bùng ra trước mặt vương lâm. Rõ ràng là hai thanh đoạn kiếm nhưng lúc này chỉ còn có thể dùng hai từ truy thủ để miêu tả bộ dạng của chúng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Khoảnh khắc này những luồng kiếm khí bên ngoài hai thanh truy thủ và đang bao phủ bốn phía vương lâm lại tăng lên ầm ầm trăm vạn, một trăm năm mươi vạn, hai trăm vạn. Cho đến khi đạt đến số lượng năm trăm vạn. 500 vạn luồng kiếm khí gào thét, khi chuyển động thì che đậy cả bầu trời bao phủ khắp mạc la đại lục. Dù đứng ngoài tinh không cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức khủng bố trên mạc la đại lục đủ để hủy thiên diệt địa. Càng kinh người chính là trong 500 vạn luồng kiếm khí đều có ẩn chứa lực lượng sấm sét, còn có cả lửa, có một luồng chiến ý tràn ngập giống như nếu không được điều khiển thì sẽ đánh thẳng vào thiên địa. Năm đạo phong ấm đã có 500 vạn luồng kiếm khí huyến hóa ra tốt. Ta sẽ rút ngươi một tay, để hai thanh truy thủ này tế luyện trong máu huyết cổ tần để phá vỡ tất cả phong ấm còn lại. Hai mắt vương lâm chợt bùng lên tinh quang, hai tay bấm pháp huyết điểm lên mi vẻ mặt hắn lập tức trở nên đỏ hồng. Toàn thân vương lâm tràn ngập sinh cơ, máu huyết cổ thần có thể phá vỡ tất cả thuật tà ma trong thiên địa được hắn bức bách ra một ngụm. Lúc này máu huyết cổ thần đang ẩm dấu trên đầu lưới vương lâm rồi trực tiếp được phun ra hóa thành làn sương máu bao phủ bên trên hai thanh đoạn kiếm. Khoảnh khắc khi vương lâm phun máu tươi ra trong làn sương máu lập tức xuất hiện hình ảnh huyến hóa của cổ thần. Hình ảnh cổ thần này lập tức một phân thành hai, sau đó đồng thời dung nhập vào trong hai thanh đoàn kiếm khác nhau. Khoảnh khắc này hai thanh đoàn kiếm lại bùng lên những âm thanh tan vỡ ầm ầm, đoàn kiếm tiếp tục tan vỡ, cuối cùng tan vỡ hai lần. Dưới những tiếng nổ ầm ầm, luồng kiếm khí bao phủ mạc la đại lục lập tức tăng mạnh một cách điên cuồng, 500 vạn. Sáu trăm vạn, bảy trăm vạn, tám trăm vạn, chín trăm vạn Cuối cùng bên ngoài thân thể vương lâm có chín trăm chín mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín luồng kiếm khí Chỉ thiếu một luồng kiếm khí nữa là có thể làm cho thiên địa tan vỡ Phong ấn chỉ có thể mở ra được bảy luồng Đáng tiếc là hai luồng cuối cùng với tu vi của ta thì không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được Nếu không thì với bộ dạng của hai thanh truy thủ, hình như chỉ cần luồng phong ấm thứ tám được mở ra có thể hóa thành ngàn vạn, chỉ kém một chút nhưng lại khác biệt rất lớn. Vương Lâm trở nên trầm tư, mơ hồ có vẻ suy nghĩ. Không sao, dù ta không thể mở ra phong ấm thứ tám, nhưng ta cũng có biện pháp đạt được hiệu quả của phong ấm thứ tám. Ta là cổ thần, thân thể cổ thần là mạnh nhất trong thiên địa. Ta chính là luồng kiếm khí cuối cùng. Hai mắt vương lâm lói lên rồi khẽ hút, đột nhiên những luồng kiếm khí chỉ kém bậc là đạt đến sâu ngàn vạn gào thét ảo đến tất cả đều phóng về phía vương lâm ngưng tổ lại. Tình cảnh này giống như cá voi hút nước, những luồng kiếm khí vô tận trong thiên địa lập tức xung nhập vào trong thân thể vương lâm. Khi hàng loạt kiếm khí xung nhập vào trong cơ thể vương lâm truyền ra những âm thanh ầm ầm, sát khí trong thân thể đã đủ làm cho những kẻ nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Tu sĩ tầm thường không thể nào chứa được nhiều kiếm khí như vậy, nhưng vương lâm là cổ thần nên chẳng đáng là gì. Khi hắn hút vào thì ngay cả thân thể cũng trở thành màu trắng bạc, ngưng... Vương lâm quát khẽ một tiếng gần ngàn vạn kiếm khí đang xung nhập vào trong thân thể đột nhiên ngưng tụ lại. Tất cả kiếm khí đang phân bố ở khắp nơi đều điên cuồng co rút lại cuối cùng thì ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Hai thanh đoạn kiếm này cũng quá dược dị. Khi gần ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải vương lâm thiên địa sung công người hắn trở nên sực sáng. Hai thanh kiếm đang bay bổng trước mặt đã hóa thành hai lùng khí đen trắng cũng sung nhập vào trong ngón tay phải của Vương Lâm. Hai con nai nhỏ giống như đang chảy nước súc mà vườn quanh ngón trỏ tay phải Vương Lâm cuối cùng thì hóa thành hai khí hiệu đồ đẳng. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm đã đủ để đánh tan tu sĩ toái nít, ngay cả những thứ không nít bảo tầm thường nếu đánh thẳng vào ngón trỏ tay phải Vương Lâm cũng phải tan vỡ đáng sợ là trong ngón trò tay phải còn ẩn giấu cả quy tắc lôi, hỏa và chiến, lại có cả thần thông và thân thể dũng mãnh của cổ thần, chỉ cần một chỉ được điểm ra cũng đủ làm cho thượng thần kinh hoàng. Một chỉ này ngay cả tu sĩ đại thần thông thiên nhân suy hiệp cũng phải tránh xa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Hắn hả miệng thổi ra một hơi lên ngón trỏ tay phải để che giấu hai đồ đằng hình nai Càng làm cho ngón trỏ tay phải trở nên tầm thường cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối nào Dưới tình cảnh không đề phòng Một chỉ kiếm khí ngàn vạn này cũng đủ làm cho kẻ muốn giết ta phải sợ hãi Vương lâm cười lạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ánh mắt trở nên âm trầm Mạc la đại lục này phàm nhân quá nhiều Một khi giao chiến sẽ làm cho trăm họ lầm than, cũng là chức trách của tu sĩ như ta. Vương Lâm trầm tư rồi đứng thẳng người lên, hắn hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng lên bầu trời, chỉ sau khoảnh khắc đã dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng mà rời xa mặt la đại lục. Hình bóng của Vương Lâm trở nên mơ hồ trong tinh không, hắn cũng không mất bao lâu đã tìm được một man hoang đại lục trong sương mù. Ánh mắt vương lâm lóe lên, hắn phóng thẳng về phía man hoang đại lục Một tiếng ấm vang lên, hai chân vương lâm đã sống trên man hoang đại lục Thần thức khủng bố của hắn đã bao phủ khắp đại lục Nếu đã không thể trốn thoát thì dùng nơi đây làm chiến trường Vương lâm chọn cho mình một đỉnh núi cao nhất, hắn khoanh chân ngồi xuống Ta và linh hồn thiên vận tử xung hợp đã tính được nguy cơ sinh tử chỉ còn lại 7 ngày, chỉ 7 ngày nhưng cũng đủ để ta chuẩn bị. Vương lâm lẩm bẩm rồi nâng tay phải vỗ mạnh lên chán, trên chán vương lâm lập tức bùng ra trăm luồng khí tức màu trắng sữa. Trăm luồng khí tức này vừa mới xuất hiện đã lập tức thu nhỏ lại rồi hóa thành trăm cái quang cầu. Thiên địa vô thường, ngưng tụ trăm thân cổ đại thần thông. Khi lời nói của vương lâm vang lên trăm quả quang cầu lập tức khẽ chuyển động trong máy mắt đã hóa thành hàng trăm vương lâm. Những phân thân này chính là phân thần, sau khi cổ thần tinh thứ sáu của vương lâm có dấu hiệu hồi phục trở lại thì thi triển được thuật thần thông này. Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài trăm phân thân kia lập tức phân tán về bốn phương tám hướng rồi phóng thẳng ra khỏi man hoang đại lục, tất cả đều phóng đi trong in không như tên bắn. Vương Lâm khẽ nhắm chặt hai mắt giống như ngồi xuống nhập định. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã là hai ngày trăm phân thân này của Vương Lâm đều có một chút năng lực cổ thần, lực lượng cũng mạnh. Hai ngày này vì Vương Lâm rất quen thuộc với tinh vực cấp 5 nên tất cả phân thần đều dùng tốc độ cực nhanh phóng vào hơn phân nửa tinh vực cấp 5. Tất cả phân thần đều đứng trên trăm cái man hoang đại lục khác nhau. Trăm cái man hoang đại lục này bị phân thần của Vương Lâm đẩy đi tất cả điên cuồng tiến đến vét vào bốn phía man hoang đại lục của Vương Lâm đang đứng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ tinh vực cấp 5 phải kinh hoàng. Dưới mắt vương lâm thì trăm man hoang đại lục này đã hình thành một phạm vi cực rộng, đã chiếm giữ một tinh vực khổng lồ. Nếu từ xa nhìn lại giống như một bộ tộc trên thái cổ tinh thần. Khi đám man hoang đại lục kia được phân thần đưa đến thì vườn quanh bốn phía đại lục của vương lâm và hóa thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này dùng đại lục làm không, rõ ràng đã đạt đến mức độ cực mạnh. Trăm phân thần đều trở về trong cơ thể vương lâm, hắn mở hai mắt ra, hai tay vung lên, phá xuyệt cấm đột nhiên bao phủ xung quanh tạo thành hàng loạt ký hiệu bay bổng và xoay chuyển. Vương lâm nhìn chầm chầm vào hàng loạt ký hiệu trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hai tay vương lâm hóa thành gió. Không ngừng lại mà vùng vẫy làm cấm chế liên tục có biến hóa, dần dần đã bao phủ toàn bộ man hoang đại lục. Khi vương lâm thi triển thần thông thì hàng loạt cấm chế điên cuồng bùng ra bao phủ khắp mọi nơi cuối cùng đã bao phủ tất cả đại lục. Lúc này trăm đại lục đột nhiên trở thành một thể thống nhất. Khi thi triển nhiều cấm chế như vậy thì hao tổn rất nhiều nguyên lực, nhưng tu vi vương lâm đã tiến nửa bước vào toái niết có thể hấp thu những luồng nguyên lực vô tận trong thiên địa. Đồng thời hắn cũng có rất nhiều nguyên tinh, lần này vì tính mạng mà lấy ra hấp thu không chút do dự, không tiếc tiêu hao. Vương Lâm cũng gọi ngân ý hận nữ tử từ trong không gian chư vật xa thi triển sinh tử ấm. Lúc này ngân ý hận nữ tử cũng không nhiều lời mà lập tức thi triển Vì có đầy đủ nguyên tinh nên sinh tủ cấm và phá diệt cấm của Vương Lâm đã rất đồng bộ với nhau đều bao phủ tất cả đại lục Nếu chỉ như vậy cũng chưa thể hiện rõ thủ đoạn của Vương Lâm Sau khi hắn rời khỏi thế giới bảy màu thì liên tục nghiên cứu Tối Nguyệt Cấm Lúc này mặc dù hắn vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn Vốn hắn là truyền nhân của phá diệt cấm và không được nghiên cứu cấm chế khác Nhưng hắn cũng tìm hiểu được một ít. Lúc này vương lâm thi triển và liên tục đánh xa tuế nguyệt cấm. Đến ngày thứ năm tuế nguyệt cấm cũng đã bao phủ hoàn toàn các đại lục. uy lực của tuế nguyệt cấm chính là thời gian ta đã có thần thông lưu nguyệt. Chỉ cần nhịp chuyển là tuế nguyệt cấm sẽ đạt được uy lực nhất định trong thời gian cực ngắn. Tam đại cấm chế xung hợp, uy lực kinh thiên động địa. Người muốn giết ta, muốn giết vương lâm ta Dù là tu sĩ đệ tam bộ cũng không phải chuyện dễ Lúc này ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chờ ngươi đến Trong mắt vương lâm chợt bùng lên hàn quang Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyền 8 Liên Minh Bí Ẩn Chương 1272. Xạ thần xa lại tái hiện. Thời gian sống như một thanh đao lấy mạng treo lơ lửng trên bầu trời. Đao này đang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Vương Lâm. Chỉ còn lại hai ngày lúc này xung quanh vương lâm có gần trăm man hoang đại lục những đại lục này xếp đặt theo một phương pháp cực kỳ việt dị ẩn giấu một luồng lực lượng thiên địa cũng ẩn giấu cả quy tắc đặc biệt là tam đại cấm chí của ngân y nữ tử và vương lâm đã bao phủ tất cả đại lục Tam đại cấm chế xung hợp lại tạo thành một luồng cuồng phong này cũng không bùng phát ra mà bị vương lâm liên tục ép xuống cuối cùng trăm man hoang đại lục được bày ra khắp bốn phía đã bị hắn dùng tam đại cấm chế luyện hóa thành một pháp bảo trận pháp khủng bố. Năm xưa viêm lôi tử mượn mảnh vỡ tiên giới luyện thành pháp bảo thông thiên Tuy lần này tài liệu trận pháp của vương lâm không bằng viêm lôi tử ngày xưa Nhưng trên mặt thần thung thì lại ngang nhau Thậm chí vì tam đại cấm chế mà còn mơ hồ sinh ra dấu hiệu vượt qua Hôm nay dù viêm lôi tử chiến đấu với vương lâm cũng nhất định sẽ bại Trăm man hoang đại lục bùng ra những luồng uy lực ầm ầm Nhưng khi Vương Lâm cố sức ném thì cấm chế ngưng tụ lại rồi dần dần được ẩn dấu Hắn cũng không cuồng vọng cho rằng có thể che giấu những khí thế đã ngưng tụ Khi Vương Lâm ném đến một mức độ nhất định thì thi triển sẽ có lực lượng bùng nổ khủng bố Cả đời Vương Lâm đã cùng với người chiến đấu sinh tử rất nhiều quả thật cũng rất hiếm khi phải điên cuồng chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn như thế này, cứ mỗi khi hắn có thêm sự chuẩn bị mới thì khả năng bảo vệ tính mạng khi giao chiến sẽ lớn hơn rất nhiều. Lần này Vương Lâm thôi diễn ra hình ảnh để tam bộ khủng bố muốn giết mình, hắn hầu như không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Nếu không phải là vương lâm mà thay vào bất kỳ tu sĩ nào khác Lúc này tâm thần chắc chắn sẽ tan vỡ Xuất hiện cảm giác tuyệt vọng sợ rằng cũng rất khó ứng cử. Dù sao thì tất cả phương pháp chống đối đều tan thành mây khói trước đại năng của đệ tâm bộ Dù có chuẩn bị nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi Nhưng vương lâm thân là nghịch tu Thân là vương tộc cổ thần Hắn kiêu ngạo, hắn tôn nghiêm Hắn có ý nhịp thiên nhưng cũng tuyệt đối không cho phép khuất nhục người khác, dù là để tam bộ cũng không thể. Ta có thể chết, nhưng chính là chết trận mà không phải chết vì khuất nhục. Kẻ muốn giết ta phải trả một cái giá đắt. Hai mắt vương lâm tràn đầy tơ máu, sau năm ngày chuẩn bị liên tục đắc làm chiếm ý khắp toàn thân hắn tiến lên đỉnh phong. Lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu vừa khoanh chân ngồi xuống vừa bấm niệm pháp quyết rồi vung tay về bốn phía. Khi hai tay vương lâm vung lên, một luồng cùng phong huyết sắc đột nhiên bao phủ bốn phía rồi quét ra bên ngoài, liên tục gào thét Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn luồng cùng phong huyết sắc đã tràn ra khắp tất cả man hoang đại lục, cuối cùng thì bao bọc tất cả đại lục vào bên trong. Trên những man hoang đại lục có rất nhiều mánh thú, khi vương lâm mang những đại lục này đến đây cũng không xua đuổi chúng đi. Vì vậy mà số lượng mánh thú trên trăm man hoang đại lục đã đạt đến một con số khủng bố. Phù tộc Thánh Tổ đã từng truyền cho ta Phù Văn Thuật, sau đó Tháp Sơn đã từng đem những lính ngộ của Phù Văn Thuật nói cho ta biết. Phù văn dùng ra thú luyện hóa thành, lấy toàn thân tinh hoa của mãnh thú mà động rồi hóa thành phù văn uy lực kinh thiên động địa. Nhưng pháp thuật này quá mức kinh hoàng cần rất nhiều lực lượng sinh linh ta vốn không muốn sử dụng nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể không dùng. Trong mắt vương lâm chợt lóe lên hồng quang trong miệng hắn lập tức vang lên những chú ngữ cực kỳ phức tạp. Những chú ngư này hóa thành hàng loạt phù văn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn rồi dung nhập vào trong luồng gió lúc Khoảnh khắc sau phù văn đã bao phủ khắp man hoang đại lục. Tất cả mánh thú trên trăm man hoang đại lục đều kêu lên thảm thiết. Tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo, ngay cả xương cốt cũng bị hóa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo. Ngay cả xương cốt cũng bị hóa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt tinh hoa ngưng tụ trong một mảnh da trên mi tâm tạo thành một phù văn huyết sắc. Số lượng mãnh thú không thể nào tính toán được. Vì vậy mà khoảnh khắc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ tinh vực cấp 5. Điều này làm cho tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp 5 có những cảm giác hãi hùng. Một số kẻ có tu vi thấp lại sinh ra ảo giác, hầu như không thể khống chế tâm thần. Khi hàng loạt mánh thú tan vỡ, rất nhiều phù văn bay bổng trên trăm đại lục, giống như muốn che cả bầu trời lại bùng ra những luồng uy áp kinh người. Luồng uy áp này đủ để hủy diệt một tu sĩ toái miết hậu kỳ, có thể làm cho thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng không thể bỏ chạy, đạo tiêu mà chết. Ngàn phản kiếm khí hóa thành một chỉ Đây là đòn tấn công đầu tiên ta chuẩn bị cho địa. Tam bộ muốn tiêu diệt mình Tam đại cấm chế xung hợp trên trăm man hoang Đại lục tạo thành lực lượng hủy diệt thiên địa Là đòn tấn công thứ hai ta tạo cho hắn Những ý hiệu phù tộc so mãnh thú hóa thành Có ẩn dấu lực lượng khủng bố chính là đòn tấn công thứ ba Bên người vương lâm được chất đống rất nhiều nguyên tinh Khi nguyên lực hắn vận chuyển thì liên tục hấp thu nguyên tinh tan vỡ ầm ầm rồi mất đi, nguyên lực tiêu tán giữa trời đất. Ba sát chiêu cực mạnh này dù là người có tu vi thiên nhân suy giúp cũng chắc phải chết. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn hai ngàn năm tu đạo của ta. Vương Lâm vì trận chiến này có thể nói đã dùng hết tất cả, lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu. Tay phải vung một trảo lên hư không, the nước chứ vật lập tức xuất hiện. Trong the nước chứ vật đột nhiên phóng ra một luồng lôi quang. Khoảnh khắc khi lôi quang này xuất hiện, một tiếng gầm giống lập tức được truyền ra, xạ thần xa được mở ra phong ấm thì lập tức hóa thành lôi thú. Con thú này vừa mới xuất hiện thì vương lâm lập tức vung tay phải về phía trước, những tiếng ầm ầm vang lên rất cổ quái. Những vật được trang sức trên người lôi thú sung lên, lúc này giống như nó đã khôi phục lại được vẻ oai hùng năm xưa. G R A O. Lôi thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thân thể lói lên, hai mắt bùng lên tinh cu nát, bước người phàm lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nó đã thông linh, tất nhiên cũng hiểu được mối nguy cơ sinh tử của vương lâm lúc này trên người lôi thú do xạ thần sa hóa thành vẫn còn vài luồng phong nóng, nếu tu vi bình thường sẽ không thể mở ra được, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn há miệng rồi thổi mạnh về phía trước. Một luồng cuồng phong lập tức gào thét bùng ra trong miệng Vương Lâm, sau khi rơi lên người thì lập tức làm cho thân thể lôi thú run rẩy dữ dội. Lúc này trong cơ thể lôi thú vang lên những âm thanh ghét ghét giống như một chiếc gương đang vỡ vụn. Hai chiếc xạ thần xa đã hoàn toàn được mở ra phong ấn Vương lâm trợn trừng mắt lộ ra hai luồng hàn quang khi cuồng phong gào thét sơi lên người lôi thú, lại có một ngụm máu tươi được vương lâm phun ra. Lôi thú phát ra tiếng gầm giống ghê gớm, thân thể đột nhiên phóng to lên, khoảnh khắc này phong ấm trên hai nó nhanh chóng tan vỡ, từng luồng được mở ra, cuối cùng tất cả đều đã được mở ra. Khoảnh khắc này xạ thần xa năm xưa đã mai một khi tiên giới tan vỡ lập tức hiện ra giữa đất trời. Khi thân thể lôi thú liên tục phóng to, chỉ sau khoảnh khắc thân thể lôi thú đã cao mấy ngàn trường thân thể cũng nhanh chóng thay đổi, nửa phần bên dưới khẽ chuyển động rồi hóa thành một chiếc chiến xa khổng lồ trong thiên địa. Nửa phần trên của lôi thú lại thay đổi dữ rồi tạo thành một cây trường mâu dài vạn trường. Trường mâu và chiến xa nối liền vào nhau làm bung liên những luồng sấm sét vô ẩn đã xuất hiện trước mặt vương lâm. Một luồng ca, dơ kinh thiên động địa điên cuồng bùng ra từ trên chiến xa, nó không phóng thẳng về phía vương lâm, nhưng quá trình hít thở của hắn cũng phải ngưng trở lại. Ngay và mặt đất trên đại lục cũng ầm ầm run rẩy gần trăm man hoang đại lục được tam đại cấm chế bao phủ cũng chấn động. Thế này mới không hổ danh là xả thần xa. Tinh quang chợt lói lên trong mắt vương lâm, hắn vung tay phải lên xạ thần xa lập tức rơi xuống mặt đất bên trái. trường mâu vạn trượng trên xạ thần xa bùng lên luồng sát khí lạnh lẽo, nó chỉ thẳng lên bầu trời. vương lâm lại vung một chảo tay phải lên, cánh bướm năm màu lập tức bay ra khỏi e nước chứa vật. lúc này bướm năm màu lập tức vỗ cánh vần quanh thân thể vương lâm. chiếc xạ thần xa thứ 3 này là mạnh nhất. Dù là bây giờ ta cũng không thể hoàn toàn phá bỏ phong ấm trên mình nó Nhưng ngoại trừ luồng phong ấm cuối cùng thì tất cả những cái khác ta cũng nắm chắc có thể phá được Hai tay vương lâm bấm pháp quyết chỉ về phía trước Máu tươi lại phun ra rơi trên cánh bướm năm màu Đột nhiên thân thể con bướm này run lên giống như ngay cả cánh cũng ngừng vỗ Dần dần bốn phía cánh bướm lập tức xuất hiện một cái kén Chiếc kén này rất giống với vật của Hồng Điệp năm xưa, khoảnh khắc khi xuất hiện thì nguyên lực thiên địa lại điên cuồng ngưng tụ phóng tới, dù là nguyên lực trong cơ thể vương lâm cũng bị nó nhanh chóng hấp thu. Khi liên tục hấp thu nguyên lực thì cái kén càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến độ dài ngàn trượng mới ngừng lại và đứng sừng sững giữa đất trời. Hai mắt vương lâm trợt khép lại. Hắn liên tục lấy ra nguyên tinh rồi hấp thu được lượng thiên địa để bổ sung vào Dần dần cái kén đã không còn phóng to nhưng khí tức bên trong lại càng ngày càng dữ dội Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau Cái kén đang bay bổng giữa đất trời đột nhiên tan vỡ ầm ầm tạo thành rất nhiều con sóng điên cuồng khuyết tán về bốn phía Dù là vương lâm cũng bị đẩy ra ngoài ngàn trượng, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng mưu điên. Khi chiếc kén tan vỡ, trong đó lập tức lộ ra chiếc chiến xa vài trăm trượng, toàn thân chiến xa lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Chiến xa này không có trường mâu nhưng trên mặt lại có những gai sắc trăm trượng, lực lượng thiên địa liên tục bị nó hấp thu. Lúc này bảy cái gai sắc nhọn trên chiến xa đang dần bùng ra những luồng sáng bảy màu. Chiến xa có gai sắc ầm ầm rơi xuống đất, vương lâm đi đến rồi sắp giếp nó và chiếc chiến xa có trường mâu ở hai bên trái phải của mình. Hai chiếc xạ thần xa này chính là đòn tấn công thứ tư ta chuẩn bị. Đáng tiếc thời gian cũng không đủ nếu không chỉ cần cho ta chút thời gian thì vẫn còn có thể chuẩn bị thêm vài thứ. Vương Lâm trầm mặt ngẩng đầu lên nhìn trời thời gian chỉ còn lại một ngày Chỉ còn lại 12 canh giờ Khi thôi diễn ta đã tính được sau 12 canh giờ nữa người giết ta sẽ tiến đến Nguy cơ sinh tử đã sắp đến Thứ ta chuẩn bị cuối cùng chính là dùng thời gian 12 canh giờ cuối cùng để hút huyết máu trên thiết kiếm ra Tay phải Vương Lâm lập tức vung lên trong khe nước chứ vật bay ra hai đoạn thiết kiếm dù có thể sửa chữa thiết kiếm này thật tốt cũng không thể dùng để chống lại sát kiếp lần này hơn nữa vương lâm cũng không muốn sửa chữa thời gian cũng không còn kịp cái hắn muốn chính là viết máu trên thiết kiếm ta cũng phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên thiết kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi ẩn giấu bên trong Máu này cùng loại với cổ thần nhưng cũng không sống, thậm chí theo như lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng thì nó có chút sống máu của thiên đạo. Vương Lâm trầm mặt rồi há miệng, hắn truyền ra lực hút bao phủ thiết kiếm, sau đó trực tiếp nuốt nó vào miệng, bắt đầu tế luyện thiết kiếm trong nguyên thần. Tiên nghị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UD.OZG Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1273 Tiến đến Trong tin không có một hình bóng cô độc, nàng mặc quần áo cũng sắc trắng, mái tóc màu xanh khẽ tung bay, phong thái cực kỳ tao nhã Lúc này Lý Thiến Mai đang mang theo vẻ mê man và kiên định, nàng phóng đi như tên bắn về phía trước Trên mặt ngọc của Lý Thiến Mai đang vương những giọt lệ trong suốt, nàng khẽ cắn môi dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế gian này có những chuyện không thể nào nói bằng đạo lý, cần phải cố chấp, dù có đáng hay không cũng phải làm. Lý Thiến Mai khẽ than một tiếng đau thương và cay đắng, tốc độ của nàng lại nhanh hơn. Trong tinh vực cấp 9, địa phương thần Tông ở trên một tu chân tinh xương mù nồng nặc. Nơi đây có một trận pháp kéo dài liên tục Trung tâm trận pháp có một cung điện cực kỳ đẹp Một băng mi đang khoanh chân ngồi trong cung điện Nàng nhìn chầm chầm về phía trước Gương mặt xinh đẹp bùng lên vẻ lạnh lùng Vì sao lại vây khốn ta? Một tỷ tỷ mệnh sư khó cải Việc này tiểu muội cũng không thể hiểu Sư ôn muốn tỷ nhanh chóng hồi phục tu vi cho nên mới đưa ra hạ sách này Vương san san khoanh chân ngồi trong cung điện, nàng khẽ nhíu cặp mày đẹp rồi khẽ nói. Một băng mi cũng trở nên trầm mặt, nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Đại trưởng Lão Thần Tôn lại làm như vậy. Tất cả mọi chuyện vó vẻ cực kỳ vượt gì, một loại cảm giác cực kỳ đau đớn bùng ra từ tận đáy lòng làm nàng không thể nào nhập định. Lúc này giống như có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra. Hơn nữa chuyện này lại đổ ập lên đầu người có quen biết với nàng. Lúc này một băng mi cũng không biết vương lâm đang đứng giữa nguy cơ sinh tử khủng bố nhất trên đời, khó có thể nói rõ sống chết. Nếu một băng mi biết được tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không ngồi yên như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, vương lâm khoanh chân ngồi trên man hoang đại lục. Nguyên thần trong cơ thể đã hóa thành một ngọn lửa khủng bố bùng lên hai đoạn thiết kiếm. Ngọn lửa đang liên tục bức bách vết máu trên thân kiếm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cho đến mười hai canh giờ. Với Tu vi vương lâm và hao tốn rất nhiều nguyên tinh cuối cùng mới đánh bật ba phần vết máu trên thân thiết kiếm ra. Ba phần vết máu màu đen hóa thành một giọt máu nhỏ như hạt đậu. Giọt máu bùng ra một luồng khí tức cực kỳ vượt dị và bay bổng trên nguyên thần vương lâm Vương lâm ếp ra ba phần vết máu trên thân thiết kiếm đã là cực hạn Dù có cho hắn thêm nhiều thời gian cũng rất khó lấy ra được nhiều hơn Nếu lúc này không phải toàn thân hắn đang bị bao phủ trong nguy cơ sinh tử điên cuồng Thì chẳng thể nào ép vết máu trên thân kiếm ra được nhiều như vậy sai khi thu thiết kiếm thu ngân y nữ tử Vương Lâm lại khoanh chân ngồi xuống nhập định để điều chỉnh khí tức trong cơ thể Dần dần trái tim hắn đã trở nên cực kỳ thong thả Chỉ sau mỗi lần hít thở mới đập lên một lần Giống như quả tim đang khẽ đếm thời gian Thời gian liên tục chảy xuôi Hai canh giờ cuối cùng nhìn thấy rất thong thả nhưng tính đến rất nhanh Khoảnh khắc cuối cùng Vương lâm mở bừng mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn lên tinh không Khoảnh khắc này sương mù trong tinh không đột nhiên vận chuyển dữ dội, Mơ hồ có một luồng uy áp cực kỳ khủng bố từ trong sương mù chậm rãi truyền ra Đến đây, đồng tử trong hai mắt vương lâm khẽ co rút lại rất nhanh đã khôi phục lại như thường Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm lên bầu trời Hoàng khắc khi luồng uy áp kinh thiên động địa truyền đến thì mặt đất lập tức trở nên run sẩy mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lúc này tất cả xương mù đang bao phủ tinh vượt cấp 5 lập tức cuốn ngược trở lại. Xương mù bùng lên như sóng dữ, những tiếng gầm giống bên trong càng trở nên dữ dội, hình như tất cả mánh thú đang ẩn giấu trong xương mù đều trở nên hãi hùng. Đúng lúc này. Một vòng xoáy khổng lồ do sương mù hóa thành đột nhiên hiện ra ở cuối cùng tinh không trong ánh mắt vương lâm Vòng xoáy này quét ngang phát ra những tiếng nổ ầm ầm Một cánh tay khổng lồ đột nhiên duỗi ra từ vòng xoáy rồi gào thép phóng về phía vương lâm Cánh tay này rất xà cỗi bên trên có rất nhiều nít nhăn Khoảnh khắc khi cánh tay già nua chụp đến vương lâm thiên địa lập tức vang vọng những tiếng nổ khủng bố Giống như tất cả thiên địa chỉ vì một cánh tay mà xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Lúc này nguyên lực thiên địa giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị phong ấn lại Tất cả đều tránh đi trong tinh vực này đã không còn chút nguyên lực nào Bàn tay không nhanh đến mức không thể tưởng Hầu như khoảnh khắc khi từ trong vòng xoáy thỏ ra đã lập tức đến đỉnh đầu Vương Lâm Bàn tay hướng về phía hắn giống như một chảo bóp chết kiến hôi Không có bất kỳ lời nói nào, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào, càng không có chút sinh cơ, bàn tay đã hẳn lâm Tình cảnh này Vương Lâm đã từng được chứng kiến trong thế giới bảy màu Hình như đề tâm bộ đều rất thích dùng phương pháp này để giết chết loại người sống như kiến hôi trong mắt họ. Nhưng con kiến sù nhỏ cũng biết cắn người, cũng biết vùng vẫy. Cũng biết phản kháng huống hồ Vương Lâm chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình là kiến hôi. Dù hắn có thật sự là kiến hôi cũng muốn nuốt trời diệt đất cũng phải tràn đầy nghị. Khoảnh khắc khi cánh tay chộp tới, Hai mắt vương lâm bùng lên vẻ điên cuồng. Hắn hừ lạnh một tiếng thân thể trực tiếp phóng lên hóa thành lưu tinh phóng thẳng về phía bàn tay đang trộp đến. Để tam bộ cũng đừng hòng bắt ta phải khuất phục. Chiến ý thiêu đốt trong lòng vương lâm quy các tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm điên cuồng xoay chuyển. Khoảnh khắc khi vương lâm phóng ra thì lập tức tiến đến sát bên bàn tay một chảo trộp tới hắn phát ra tiếng gầm giống kinh thiên động địa Ngàn vạn kiếm khí Ngón trỏ tay phải vương lâm chỉ thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ Tất cả kiếm khí giấu trong ngón tay ầm ầm bùng phát Một luồng, mười luồng, trăm luồng, nghìn luồng, vạn luồng, mười vạn luồng, trăm vạn Năm trăm vạn, tám trăm vạn Chín trăm chín mươi vạn Khoảnh khắc này tất cả kiếm khí chỉ thiếu một luồng kiếm khí cuối cùng, vì vậy mà kiếm khí đã trở thành ngàn vạn, đạt đến mức độ viên mãn. Khoảnh khắc khi mức độ viên mãn xuất hiện, hai ví hiệu đồ đằng hình nai huyến hóa ra vần quanh ngón trỏ tay phải vương lâm. Hai đồ đằng đi theo một chỉ đánh thẳng về phía bàn tay đang trộp tới. Một chỉ và cả bàn tay đánh mạnh vào nhau. Ngàn vạn kiếm khí gộp lại thành một có thể xé rách tu sĩ si toái miết, dù là tu sĩ thiên nhân suy hiệp thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn. Một tiếng âm vang lên kinh thiên động địa, vang vọng đất trời, chấn động bốn phương tám hướng, xương mù vô tận tan vỡ. Âm thanh này truyền ra khắp tinh vực cấp 5, tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp 5 đều phun ra máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt và lộ ra vẻ kinh hoàng không thân thể tưởng tượng. Tất cả thiên địa hình như đã trở nên cực kỳ chậm, khoảnh khắc khi ngón trỏ vương lâm đánh vào lòng bàn tay chuột tới thì ngàn vạn kiếm khí lập tức bùng phát. Hàng loạt kiếm khí điên cuồng phóng vào lòng bàn tay khổng lồ. Ngàn vạn kiếm khí gào thét mang theo vẻ điên cuồng, mang theo sự không cam lòng, mang theo tất cả những ý niệm nghịch tu và phản kháng của vương lâm Ngàn vạn kiếm khí dùng phương pháp cực đoan nhất nổ vang trong lòng bàn tay khổng lồ Đặc biệt là hai khí hiệu hình nai, khi kiếm khí lao ra thì hóa thành hai luồng khí đen trắng xung nhập vào bàn tay khổng lồ Khoảnh khắc này những tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm động giữa trời quang tiếng bổ liên tục vang lên đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa cũng làm cho tất cả hành động phải ngừng lại. Tất cả thiên địa chỉ còn lại tình cảnh đầu ngón tay vương lâm và bàn tay khổng lồ đánh vào nhau. Bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại bên trong truyền ra những âm thanh ầm ầm vô tận. Nếu ở khoảng cách gần thì có thể thấy trong làn da tay có hàng loạt con rắn trắng chui vào, dưới làn da xuất hiện rất nhiều sợi nhỏ màu trắng, những âm thanh ầm ầm càng thêm dữ dội Tiếng nổ lại vang lên, giống như tất cả kiếm khí nhập vào trong bàn tay nổ tung, nhưng dường dị là không có bất kỳ giọt máu nào văng ra, ngay cả nguyên lực thiên địa cũng không chút thay đổi Cánh tay khẽ dừng lại rồi được nâng lên, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên từ trong sương mù vô tận sau cánh tay. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng đon đóm sao có thể sánh bằng ánh trăng trước mặt lão phu mà dám phóng lên đi xuống cho ta. Giọng nói già nua giống như uy áp bùng ra ngoài, cuối cùng hóa thành những âm thanh ầm ầm từ trên bầu trời hằng lâm xuống uy ác này cực mạnh, tu sĩ toái nít chỉ cần khẽ va chạm sẽ tan vỡ thân thể mà chết. Lúc này uy ác rơi lên người làm vương lâm phun ra một ngụm máu tươi. hắn sinh ra loại cảm giác giống như có hàng trăm hàng vạn chiếc xe ngựa đâm vào người, cũng giống như có rất nhiều tu chân tinh đập vào thân thể, trong thân thể truyền ra những âm thanh ầm ầm của xương cốt bị chèn ép. Thân thể Vương Lâm không tự chủ được phải rơi từ trên bầu trời rồi nện mạnh xuống đất. Vương Lâm cũng căn bản không có chút sức lực gì để phản kháng. Nhưng Vương Lâm có thân thể cổ thần, hắn chỉ phun ra máu tươi, khói miệng mang theo vệt máu ma giữ tởn quát. Ngàn vạn kiếm khí, vỡ, vỡ, vỡ. Giọng nói vương lâm vùng ra luồng sát khí điên cuồng cả đời hắn nhịp tu, nhịp chính là thiên địa tuyệt đối không bao giờ khuất phục Khoảnh khắc khi giọng nói của vương lâm vang lên, ngàn vạn kiếm khí xung nhập vào lòng bàn tay khổng lồ lập tức chấn động Nhưng tất cả kiếm khí đều đồng loạt nổ cùng một lúc tình cảnh này khó thể dùng lời nói để miêu tả Những tiếng nổ ầm ầm giống như muốn làm tinh vực cấp 5 tan vỡ Khoảnh khắc này trên bàn tay khổng lồ đã chọc ra rách thịt Rất nhiều kiếm khí nổ tung tạo ra uy lực hủy diệt đất trời Giống như có ngàn vạn tu sĩ hóa thành phi kiếm chui vào trong cánh tay Sau đó tất cả lại điên cuồng tự hủy đi thân thể Những tiếng nổ ầm ầm vang lên Ngàn vạn kiếm khí vỡ tan đột nhiên tiêu tán nhưng bàn tay lại không có bất kỳ thương tổn nào Chỉ có duy nhất giữa lòng bàn tay xuất hiện một điểm máu Nơi đó đang nhỏ xuống một giọt máu tươi Tất cả thần thông của Vương Lâm đều phải tan vỡ thành hư ảo Khi đối mặt với bốn chỉ của Lam Mộng Đạo Tôn trong thái cổ tinh thần Hiện nay thần thông của Vương Lâm đã tăng mạnh lại xóa bỏ phong ấm trên đoạn kiếm, vì vậy mà uy lực của thần thông tuyệt đối không tầm thường. Lần đầu tiên gặp phải Thủy đạo tử, lần đầu tiên tấn công Vương Lâm đã phải phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân bị ép lại đau đớn dữ dội, thân thể lại sinh ra cảm giác bị xé toạc rồi từ trên bầu trời rơi mạnh xuống đất. Nhưng Thủy đạo tử vẫn bị thương.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 Để tam bộ muốn giết một tu sĩ toái nít lại bị kiếm khí của tên tu sĩ khi đánh xuất hiện một vết thương nho nhỏ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cái tên vương lâm đủ để làm khiếp sợ tất cả sinh linh trong nội hay ngoài giới. Để tam bộ chỉ được nhắc tới trong truyền thuyết trong toàn bộ phong giới cũng có rất ít để tam bộ, dù là ngoài giới cũng ít đến cực điểm. Có thể tu đạo đến đề tam bộ đã đủ để quét ngang thiên địa, ngay cả thiên cũng sáng chiến một trận. Đề tam bộ chính là ông vua giữa đám tu sĩ, tất cả mọi thứ khác trước mặt đều là kiến hôi, đều phải tan thành mây khói. Tu sĩ toái niết có thể là trưởng giáo một phân tông thiên nhân suy hiếp có thể trở thành thái thượng trưởng lão, nhưng trong mắt đề tam bộ thì đám người này đều là kiến hôi, có thể giết chết rất dễ dàng. Đây là thực lực, là tàn khốc của tu chân giới, mạnh được yếu thua Nếu lúc này vương lâm đạt đến để tam bộ thì thủy đạo tử muốn giết hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận Mà căn bản sẽ không xảy ra chiến đấu, sẽ coi vương lâm là thường khách, sẽ ngồi xuống cùng nhau dùng lời ít đổi lấy tất cả mọi thứ Nếu vương lâm là tu sĩ để tam bộ thì dù là liên minh, vân hải, la thiên cũng có thể quét ngang Dù là lỗ phu tử cũng phải khách khí và tôn trọng lẫn nhau, sẽ không đơn giản khai chiến. Thực lực chính là tất cả mọi thứ, là căn bản để sinh tồn trong tu chân giới tàn khốc. Có lẽ ta đã xem thường con kiến hôi nho nhỏ như ngươi rồi, nhưng ngươi càng như vậy lão phu càng muốn giết. Trong thiên địa vang lên âm thanh giả nua, vang vọng qua như sấm sét Lúc này bàn tay khổng lồ quay về trong sương mù, mà sương mù cũng xoay chuyển dữ dội trong đó dần đi ra một người đồng tử mặt đảo bào. Đồng tử này có một mái tóc trắng, nhưng gương mặt lại trắng nõn lúc đi ra ánh mắt lạnh lùng chuyển xuống người vương lâm bên dưới. Tu sĩ để tam bộ rất ít khi dùng bản thể để chiến đấu, những cuộc chiến tầm thường đều dung nhập phân thần vào trong thiên địa mà đến. Trong đất trời bao la, dù ở bất kỳ vị trí nào thì đệ tam bộ cũng có thể huyễn hóa ra phân thần Chỉ có những cuộc chiến giữa những đệ tam bộ thì mới chọn cách dùng bản thể Lúc này Thủy Đạo Tử đã dùng thân thể thật sự Rõ ràng việc xếp chết Vương Lâm rất quan trọng trong lòng Nhưng vấn đề này cũng đã nói rõ Thủy Đạo Tử đã rất coi trọng Vương Lâm và phải cẩn thận chiến đấu với hắn Thủy đạo tử sợ Vương Lâm chính là chủ nhân chuyển thế trùng tu, lão sợ trên người Vương Lâm có thiên nhiệt trí bảo. Khoảnh khắc khi đồng tử tóc trắng từ trong xương mù đi ra, Vương Lâm đứng trên mặt đất, hai mắt lập tức bùng lên sát khí. Hắn đang đợi giây phút này đợi đối phương lộ ra thân thể thật sự. Cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thể dựa vào con đường sống được thôi diễn ra nếu không trong lòng sẽ có ý ở lại. Cũng không có nguyện khí, càng không có ý nghiệp ý. Như vậy ta chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có đưa mình vào chỗ chết, vứt đi tất cả sinh cơ, liều mạng tìm ra con đường sống. Vẻ mặt vương lâm giữ tợn một cách điên cuồng trong đầu đã nghĩ thông suốt tất cả các đức tất cả đường lui của chính mình, sồn mình vào đường cùng. Thực tế thì khi đồng tử tóc trắng đến cũng chính là lúc hắn rơi vào đường cùng. Khoảnh khắc khi thân thể đồng tử tóc trắng lộ ra từ trong xương mù, hai tay vương lâm đột nhiên vang lên, hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Muốn giết ta phải trả giá. Vương lâm gầm sống lên thân thể hắn lại phóng lên không, khoảnh khắc này tất cả trăm man hoang đại lục bốn phía cũng chuyển động ầm ầm trên man hoang đại lục tràn đầy huyết quang. Lúc này đám phù văn huyết sắc xuất hiện vô cùng vô tận, nhiều đến mức không có giới hạn càng không thể tính được số lượng nhưng khi vương lâm kêu gọi tất cả phù văn huyết sắc lập tức phóng ra bùng ra lực lượng phá hủy thiên địa tất cả đều đồng loạt phóng về phía đồng tử tóc trắng những tiếng gào thét khủng bố vang lên hãi hùng đến cực điểm mỗi một phù văn huyết sắc đều do máu thịt tinh hoa của một mãnh thú ngưng tụ thành hơn nữa mãnh thú trong vân hải còn có đạo hồn làm cho lực lượng lực lượng của phù văn huyết sắc này rất mạnh Lúc này uy lực của phù văn huyết sắc đã vượt qua rất xa những thứ đồng loại được luyện hóa trên tinh vực khác. Phù văn gào thét phóng lên, ngay cả tinh không cũng bị nhuộm thành màu máu, hàng loạt tiếng gào thét và tiếng nổ ầm ầm vang lên tất cả đều phóng thẳng về phía đồng tử tóc trắng. Ngươi còn có cả thuật thần thông của phù tộc, chỉ có điều thần thông này cũng vô dụng mà thôi. Vẻ mặt thủy đạo tử vẫn như thường, khoảng khắc khi những phù văn vô cùng vô tận phóng đến, tay phải lập tức tùy tiện vung lên phía trước Đại tử tại băng hội đạo Giọng nói thủy đạo tử rất bình tĩnh nhưng khoảng khắc khi nó vang lên lại làm người ta sinh ra ảo giác giống như thiên thần đang giống giận Âm thanh này hóa thành những tiếng gầm sống ngày càng dữ dội rồi điên cuồng truyền ra bốn phía kinh thiên động địa. Phù văn huyết sắc và âm thanh vô hình va chạm vào nhau, tất cả đều tan vỡ ầm ầm. Số lượng phù văn tan vỡ là vô biên vô tận, những tiếng nổ kinh hoàng bùng ra trong thiên địa. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng làm tinh vực cấp 5 trở nên run rẩy dữ dội Một khe nứt khủng bố được xé toạt ra, bị quá trình tan vỡ xé ra Tinh vực cấp 5 lập tức một phân thành hai Phù văn hóa quyết Hai tay vương lâm bấm niệm pháp quyết Hắn phun ra một ngụm máu tươi, màu máu rất yêu dị Khoảnh khắc khi máu tươi được phun ra lập tức hấp thu điên cuồng tất cả huyết quang tan vỡ ra từ trong phù văn. Lúc này máu được Vương Lâm phun ra đã đỏ đến mức cực hạn, nó hóa thành huyết cầu dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ tất cả thần thông trước mặt rồi phóng về phía Thủy đạo tử. Nhưng khoảnh khắc khi huyết cầu đến gần, ánh mắt Thủy đạo tử quét qua thì tan vỡ ầm ầm. Lúc này đồng tử tóc trắng vung một chảo tay phải lên, có một giọt máu trong huyết cầu được vương lâm phun ra lại không tan vỡ mà dung nhập vào tay đồng tử. Đồng tử tóc trắng này trục lấu một giọt máu của vương lâm, lão trực tiếp nuốt vào miệng, hai mắt chợt lóe lên. Không phải truyền thế... Phù văn huyết sắc tan vỡ cũng không vượt ngoài dự liệu của vương lâm, ngay cả mừng vạn kiếm khí của hắn bùng ra trong lúc đối phương không đề phòng cũng chỉ tạo ra một vết tương nho nhỏ mà thôi. Lúc này đồng tử tóc trắng thi triển thần thông để tam bộ, tất cả pháp thuật trước mặt lão đều phải tan vỡ. Phù văn huyết sắc cũng là một loại pháp thuật, tất nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng cách mà Vương Lâm muốn chính là như vậy Khi huyết cầu tan vỡ thì tất cả phù văn cũng bị hủy diệt Thiên địa hầu như đã bị nhuộm thành màu đỏ máu Khoảnh khắc này Vương Lâm vung hai tay lên rồi hét lớn một tiếng Cấm đạo Cấm chí không phải là pháp thuật mà chính là những luồng khí tức từ thời thiên địa sơ khai biến thành Đặc biệt là Vương Lâm lại dung hợp tam đại cấm chí lại Hầu như đã đạt đến bức độ truy tìm bản nguyên cấm chế vô hạn. Lúc này khi triển ra cả trăm man hoang đại lục lập tức chấn động rồi nhanh chóng thu nhỏ lại dưới cấm chế. Khi hai tay vương lâm vung ra thì man hoang đại lục chuyển động ầm ầm phóng thẳng về phía thủy đạo tử đánh tới. Phá diệt cấm phong bế thiên địa, sinh tử cấm phong bế thân thể, tối nguyệt cấm phong thần. Tam đại cấm chế quy về một mối, phong phong phong phong thiên địa phong lực lượng thân thể phong uy lực nguyên thần vương lâm điểm mạnh một chỉ về phía trước những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng ngoài đại lục vương lâm đang đứng trên trăm man hoang đại lục tạo thành một trận pháp hình tròn bao quanh tất cả vị trí bên ngoài thủy đạo tử một luồng uy áp kinh hoàng thiên địa phóng thẳng về phía thủy đạo tử rồi liên tục co rút lại Khoảnh khắc này tất cả cấm chế trên trăm man hoang đại lục trước đó đã được nén lại, bây giờ đều điên cuồng bùng ra. Phá diệt cấm vần quanh thiên địa tạo thành một vòng vây khốn khủng bố. Sinh tử cấm hóa thành hai luồng khí tức sinh tử vần quanh bên ngoài, lại mơ hồ bao phủ thân thể đồng tử tóc trắng. Lúc này hai luồng khí tức một trước một sau tạo thành một bộ sinh tử cấm. Tố nguyệt cấm dưới thần thông lưu nguyệt đã nhiệt chuyển năm nghìn năm cũng ầm ầm tuôn ra, khí tức tang thương tồn tại khắp đất trời bùng ra trong vô hình, đồng thời lại bao phủ nguyên thần đồng tử tóc trắng. Khi giọng nói của vương lâm vang lên, tam đại cấm chí lập tức bộc phát ầm ầm. Tam đại cấm thuật. Đáng tiếc không có loại cấm thuật thứ tư, nếu không cũng sẽ đủ uy lực. Ánh mắt thủy đạo tử chợt lói lên, tay phải lại vung lên trước mặt. Khi tay phải thủy đạo tử vung lên, thiên địa tan vỡ. Quy lực còn sót lại của đại tử tại ban hội đảo trước đó đã thi triển trực tiếp đạt đến đỉnh phong, hình thành một luồng ý tức có thể làm tan vỡ vạn sinh linh. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng làm cho trăm man hoang đại lục xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Uy lực của nó rất mạnh cũng chỉ có để tam bộ mới thực hiện được Nhưng dù trăm man hoang đại lục tan vỡ thì tam đại cấm chí bên trên lại đột nhiên hấp thu tất cả huyết quang Do phù văn huyết sắc tiêu tán tạo thành tất cả cấm chí bao phủ bốn phương tám hướng Sau đó bắt đầu phong tỏa đồng tử tóc trắng vào bên trong Tam đại cấm chế, phong tỏa thiên địa, phong bế thân thể, phong ấn nguyên thần nhưng không thể nào phong hồn, vì thiếu loại cấm chế thứ tư nên không thể nào chính thức quy về một mối. Nhưng vương lâm lại rất khôn khéo, dựa vào những phù văn huyết sắc vô tận bị đồng tử tóc trắng phá hủy, dùng huyết quang và đạo hồn của mãnh thú để làm cho cấm chế trở nên viên mãn một cách kỳ dị. Chỉ là thần thông của kiến hôi. Dù mượn huyết sắc để viên mãn cũng vô dụng mà thôi. Đồng tử tóc trắng tiến về phía trước một bước, lão căn bản không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ cưỡng chế bước đi. Đồng tử tóc trắng đã tu đạo đến để tam bộ, một thân quy tắc đã đủ, khắp mọi vị trí đều là quy tắc, tất cả thần thông đều không thể ngăn cản được. Khi lão đi về phía trước, thiên địa giống như hóa thành sơ khai, đồng thời cũng có một con đường được tạo ra. Dù tam đại cấm chế dung hợp, dù phong tỏa hết tất cả thần thông thì cũng phải run dậy trước mặt thủy đạo tử. Lúc này tuổi nguyệt cấm tan vỡ đầu tiên, không thể nào phong ấm nguyên thần. Ngay sau đó chính là sinh tử cấm ầm ầm tan vỡ, không thể nào phong bế thân thể. Cuối cùng chính là phá diệt cấm không thể nào phong ấn thiên địa, dù tam đại cấm chế bị diệt sạch nhưng vì nó không phải là pháp thuật, không buộc về quy tắc nhưng khoảnh khắc này cũng làm cho thân thể đồng tử tóc trắng hơi khựng lại. Vương Lâm làm ra đủ mọi chuẩn bị, Cái hắn đợi chính là khoảnh khắc này. xạ thần xa, đồng tử hai mắt Vương Lâm chợt co rút lại, mái tóc tung bay tán loạn hai mắt đỏ hồng rồi điên cuồng sống lên một tiếng. Trường mâu trên xạ thần xa do lôi thú hóa thành đột nhiên chuyển động ầm ầm rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Uy lực của trường mâu cực mạnh, khi phóng ra thì lập tức tạo thành một khe nước không gian tách đôi tinh vực cấp 5. Khi trường mâu phóng ra. Những chiếc gai nhọn trên xã thần xa bảy màu dài trăm trường đột nhiên ló lên tất cả hóa thành cầu vồng ngưng tụ lại một chỗ rồi đột nhiên lao ra phóng về phía thủy đạo tử. Khoảnh khắc này tất cả quy tắc hầu như đều tan vỡ trước hai chiếc xã thần xa. Quy tắc không thể nào ngăn cản thiên địa cũng không, không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được hai chiếc xã thần xa xạ thần xa chính là chiến xa có thể bắn phá thần linh trên trời lần đầu tiên vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi tiên nhị tác xà nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi Quyền 8, liên minh bí ẩn chương 1275. bốn cảnh giới của đệ tam bộ Năm xưa xả thần xa được một vị tiên biên khùng có tên là Đa Bảo Thượng Nhân chế tạo ra trên vũ tiên giới. Khi chưa kịp hoàn thành, chưa có thời gian ra ngoài tìm tài liệu thì tiên giới đã gặp đại kiếp nạn. Đa Bảo Thượng Nhân mang theo sự tiếc nuối mà bỏ mình trong kiếm nạn có thể nói tất cả sở học cả đời, tất cả sở tu đều dùng để chế tạo xả thần xa. Vì vậy mà lão không tiếc đi khắp thiên hạ tìm tài liệu và hao tốn rất nhiều tâm tư. Tuổi thọ vô tận của lão nhanh chóng khô héo, đến giai đoạn cuối cùng mái tóc đã trắng, sinh cơ cắt đứt. Dù tiên giới không gặp nạn thì sau khi xả thần xa hoàn thành lão cũng sẽ chết. Giấc mộng của đa bảo thượng nhân chính là chế tạo ra một pháp khí có uy lực khủng bố trong thiên địa, có thể giết sạch thần linh, có thể hủy diệt quy tắc có thể phá vỡ thiên địa. Những tiếc núi của lão được để lại trong ngọc sạn, cuối cùng lại rơi vào tay Vương Lâm. Hôm nay, vào khoảnh khắc này lần đầu tiên xạ thần sa trong tay Vương Lâm bày ra uy lực khủng bố có thể bắn chết thần linh thiên địa. Dù thủy đạo tử đã sống qua rất nhiều vạn năm, dù đã từng là tội tớ của ẻ đứng đầu phong giới, Dù là Đại trưởng Lão Thần Tông nhưng Lão cũng không biết được tất cả mọi chuyện trên tứ đại tiên giới. Lão cũng không thể nào biết được có một vị tiên nhân đạo hiệu là Đa Bảo Thượng Nhân từng chế tạo ra một pháp bảo có thể uy hiếp tu sĩ thông thiên để tam bộ. Chẳng phải bảo vật không biết thậm chí cũng không thể nào phân cấp được thứ này. Đây là bảo vật gì? Vẻ mặt đồng tử tóc trắng khẽ biến đổi, lão rất nắm chắc việc đến đây xếp chết vương lâm, điều duy nhất làm lão cảm thấy lo ngại chính là thiên nhịp. Nhưng rõ ràng lão đã không ngờ trong tay đối phương lại có loại pháp bảo đạt đến mức độ này. Thời gian đã không còn đủ cho Thủy Đạo Tử suy nghĩ nhiều, trường mâu trên xạ thần xa do lôi thú biến thành đã gào thét phá vỡ trời xanh tách rời tinh vực cấp 5 mà phóng về phía Thủy Đạo Tử. Không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, chỉ có một luồng sát khí khó thể miêu tả, hình như trường mâu này có ý thức, nó đã phóng ra là phải giết người sau khi thủy đạo tử tiến vào để tam bộ thì rất ít khi dùng hết sức lực thi triển thần thông đánh nhau với kẻ địch nhưng lúc này hai mắt lão đã trở nên ngưng trọng khoảng khắc khi trường mâu tiến đến hai tay lão vung lên trước mặt tay áo kẽ phất lên tay phải tạo thành một chảo rồi chụp mạnh về phía trước đại từ thiết cát đảo Khi giọng nói của thủy đạo tử vang vòng thiên địa, tay phải giống như hóa thành một quy tắc cực mạnh cắt đôi thiên địa. Khi tay phải vung lên thì những nơi nào quy tắc phóng qua đồng loạt vang lên những âm thanh ầm ầm chấn động thiên địa, tư không phía trước đã hoàn toàn bị cắt, sụp đổ và chi năm xẻ bảy. Những vùng tư vô tan vỡ rồi ầm ầm mở rộng hóa thành hình giang cưa liên tục tràn ra khắp bốn phía. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã đạt đến đỉnh phong, giống như có những tiếng gầm giống vang vọng thiên địa. Vùng hư vô lập tức mở rộng rồi đánh thẳng vào trường mâu, khi va chạm thì những tiếng nổ kinh thiên vang lên đinh tai nhức óc. Những âm thanh dữ dội này gào thét trong tinh vực cấp 5 truyền thẳng đến các tinh vực cấp 6 làm cho tất cả tu sĩ nơi đây phải phun ra máu tươi trong mắt lộ ra vẻ hãi hùng. Trường mâu vạn trường lập tức bị hàng loạt khe nứt không gian hình san cưa vần quanh Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên giống như một con sóng ngày càng cao, ngày càng mạnh Cuối cùng những âm thanh ma sát bao phủ khắp bốn phía Tiếng động này cực kỳ sắc nhọn truyền vào tai vương lâm làm thất khiếu của hắn chảy máu giống như thân thể đang bị cắt ra Những cơn đau đớn bùng lên cơ thể vương lâm phục ra máu tươi rồi nhanh chóng lui ra phía sau. Vẻ mặt thủy đạo tử càng trở nên ngưng trọng trong mắt lóe lên tinh quang tay phải điểm một chỉ lên bầu trời. Khi ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh thì bàn tay hung hăng chém về phía trước. Đại tử thiết cát đạo phá hủy tất cả quy tắc. Một tiếng nổ khủng bố vang lên trong đất trời trước mặt thủy đạo tử đột nhiên xuất hiện khe nước khủng bố khe nước này không có quy tắc và cũng có hình sang cưa nối liền giữa trời và đất Hoành khắc khi khe nước được mở ra thì phóng thẳng về phía trước Nơi nào khe nước đi qua thì tinh không thiên địa Tất cả vật chất đều phải chia đôi bị cắt ra thành hai nửa. He nước phóng đi như tên bắn Chỉ sau khoảnh khắc đã đến phía trên trưởng mâu vạn tượng rồi quét mạnh xuống Ấm Ấm Dưới những âm thanh chấn động Man hoang đại lục cuối cùng Vương Lâm đang đứng đã tan vỡ Ấm Ấm Rồi hóa thành rất nhiều mảnh vỡ tiêu tán Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt Máu tươi từ nhiều vị trí trên cơ thể phun ra Lúc này hầu như Vương Lâm đã trở thành một người máu Trường Mâu Vạn Trượng bị rất nhiều lưới sao thiên địa đảo qua, liên tục nổ vang và run dậy, sau đó bị thần thông của Thủy Đạo Tử cưỡng chế cắt ra làm hai Sau khi phá hủy Trường Mâu Vạn Trượng Thủy Đạo Tử vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào, tất cả tinh thần bùng lên, hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi Trường Mâu tan vỡ thì một luồng cầu vòng bảy màu xuyên qua. Luồng cầu vồng mang theo những luồng sáng bảy màu đầy trời phóng về phía thủy đạo tử Đây là xạ thần xa thứ ba là pháp khí mạnh nhất được đa bảo thượng nhân chế tạo ông đời Nếu so sánh với trường mâu vạn trượng thì luồng sáng bảy màu rực rỡ kia mới chính là thứ thủy đạo tử Chính thức quan tâm cũng là vật ẩn dấu cảm giác đáng sợ Đầu vòng phóng đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng điên cuồng thân thể thủy đạo tử lần đầu tiên phải lui về phía sau vài bước, tay phải cũng vung lên. Lúc này những the nước hình răng cưa trải dài liên tiếp trong thiên địa lập tức quét ngang bứng phá vỡ luồng sáng bảy màu nhưng khoảnh khắc khi thè nước đánh vào luồng sáng bảy màu thì lập tức co rút lại không một tiếng động tất cả lập tức hóa thành hư vô trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện biến đổi kinh người này lập tức làm cho vẻ mặt thủy đạo tử sinh ra biến đổi lớn lão lại lui về phía sau vài bước hai tay bấm pháp huyết chỉ xuống dưới lúc này hai mắt lão lói lên quang rồi há miệng phun về phía trước một đám sương mù Sương mù này có màu đen, khoảnh khắc sau khi xuất hiện thì lập tức phát ra những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong sương mù lập tức lộ ra chín đầu vườn dữ và cực kỳ khổng lồ Chúng liên cầm giống rồi phóng về phía luồng sáng bảy màu mà thôn phệ Mỗi đầu vườn đều có lực lượng tương đương với tu sĩ toái niết Chưa nói đến đại tử băng diệt đảo và đại tử thiết cát đảo chỉ cần một thần thông xương mù được thủy đạo tử phun ra cũng đủ để quét ngang bất kỳ tinh vực nào, rất ít có kẻ nào chống cự được. Lúc này tất cả đầu rồng đều gầm lên tức giận, đều phóng đến ngay lập tức muốn thôn phệ luồng sáng bảy màu. Nhưng khoảnh khắc khi thôn phệ thì cả đám lập tức run lên, luồng cầu vồng bảy màu đột nhiên trở nên rực rỡ bao phủ thiên địa làm cho chín đầu rồng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Đều đồng loạt lui về phía sau Tất cả đầu dược đều không dám ngăn cản Có hai đầu dược không tránh kịp bị luồng sáng bảy màu đánh vào Và tan vỡ hóa thành những luồng lực lượng thiên địa khủng bố Sau đó thì tiêu tán Vẻ mặt thủy đạo tử trở nên âm trầm Lão lại lui về phía sau Hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết Lại bắt đầu thi triển thần thông Lúc này vẻ mặt vương lâm tái nhợt nhưng sát khí lại bùng lên trong mắt, tay phải hắn vung lên tam xoa kích ầm ầm xuất hiện. Thân thể hắn ló lên rồi điên cuồng phóng to chỉ trong nháy mắt đã hóa thành thân thể cổ thần cao vài trăm trượng. Hắn tiến ra một bước, tam xoa kích mang theo tiếng gào thét phóng về phía Thủy Đạo Tử. Khi phóng về phía trước, tay trái vương lâm bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời. Hô phong hóa thành vài con hắc long bùng ra những luồng gió tịch diệt Ba thanh trường thương màu đen lập tức được hắc long huyến hóa ra rồi phá vỡ thiên địa phóng về phía thủy đạo tử Lúc này thuật hoán vũ cũng bùng ra rồi hóa thành hàng loạt thanh băng kiếm phóng đi trong bầu trời lấp lánh tinh quang Đúng lúc này thuật tát đậu thành binh cũng được thi triển, phong tiên ấm từ trong miệng vương lâm bay ra Rất nhiều chiến hồn trong phong tiên ấm ầm ấm, ấm chuyển động, hàng loạt tiếng gầm giống vang lên, linh hồn ư không tử và thiên vận tử phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Thuật Sơn băng cũng bùng ra khi vương lâm liên tục phóng lên, dưới chân hắn liên tục nổ vang trên đường hắn phóng đi liên tục có hàng loạt núi lửa huyễn hóa ra bùng lên những uy lực hủy thiên diệt địa. Thủy đạo tử không thèm để ý đến tất cả mọi thứ, lão cần quan tâm chính là buồng cầu vòng bảy màu đang điên cuồng phóng đến. Hai tay lão bấm pháp huyết, hai mắt khép chặt lại. Khoảnh khắc khi hai mắt thủy đạo tử trợn trừng lên, ánh mắt ầm ầm giống như thực chất đào lên luồng sáng bảy màu trước mặt. Một tiếng âm vang vọng, lực tấn công chấn động thiên địa đột nhiên bùng lên, hoành khắc khi luồng sáng bảy màu bị ánh mắt Thủy đạo tử chuyển lên thì lập tức tan vỡ, có một luồng sáng tan vỡ, sáu luồng còn lại vẫn không ngừng lại mà điên cuồng phóng đến. Thủy đạo tử lại nhắm mắt rồi mở ra, trong khoảng thời gian cực ngắn đã liên tục nhắm và mở mấy lần. ầm ầm ầm ầm Khi thần thông không biết tên này bùng ra, những luồng sáng đang phóng đến lại tan vỡ ầm ầm, chỉ còn ba luồng sáng tồn tại. Lúc này cai cách giữa những luồng sáng và thủy đạo tử chỉ còn chưa tới 10 trượng, lúc này 10 trượng đối với tốc độ của luồng sáng thì nhanh đến mức không thể nào miêu tả. Định thần thuật Khoảnh khắc nguy cấp này Hai mắt thủy đạo tử bùng ra những luồng sáng kỳ dị, lão há miệng nói ra ba chữ. Khoảnh khắc khi thủy đạo tử mở miệng, lão đã đỉnh thiên, đỉnh địa, đỉnh quy tắc, đỉnh vận chuyển, đỉnh tất cả thần thông, đỉnh tất cả vạn vật sinh linh. Khoảnh khắc này tất cả thần thông vương lâm thi triển ra đều đã ngừng lại giữa tư không. Ngay cả thân thể của hắn cũng ngừng lại trong mắt hắn bùng lên vẻ hãi hùng. Nguyên lực toàn thân ngưng tụ lại nhưng không thể vận chuyển. Chỉ còn lại một luồng cầu vồng với ba màu vàng, xanh, đỏ truyền ra những âm thanh ầm ầm giống như một cổ xe được rất nhiều ngựa hoang kéo đi như tên bắn bị người ta kéo mạnh dây cương. Tất cả đều đồng loạt giấy rùa dữ rồi, nhưng sau đó phải ngừng lại trước mặt quỷ đạo tử ngoài ba trưởng. Pháp bảo quá mạnh đáng tiếc bên trên còn một luồng phong ấm chưa được phá nếu không dù là lão phu không niết sơ kỳ cũng bị nó làm bị thương càng không thể để lão phu thi triển định thần thuật lữ tử hạo ngươi có thể làm được điều này cũng là thiên kiêu không niết không linh không huyền không giúp là bốn cảnh giới trong đề tam bộ chỉ khi nào có năng lực của không linh mới hoàn toàn mở ra phong ấm của pháp bảo này mà không tổn thương ánh mắt thủy đạo tử lói lên Xã thần xa đúng là hiếm gặp và quá hãi hùng, nếu không phải lão nắm giữ thuật thần thông không thuộc về thế giới này thì hôm nay sợ rằng chưa giết được Lứ Tử hạo đã bị thương rồi. Dù lão không chết nhưng thân là để tam bộ mà bị một con kiến hôi tấn công bị thương, đây chính là sỉ nhục. Pháp bảo đạt đến mức độ này ngươi không có quyền sử dụng, đưa tất cả cho lão phụ. Thủy đạo tử vung tay ác lên, trên mi tâm lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện thì lập tức mở rộng miệng rồi nhanh chóng phóng ra thôn phệ ba luồng cầu rồng màu vàng, xanh, đỏ. Tu vi giữa hai bên khác biệt nhau quá nhiều, giống như một người muôn đời không thể nào vượt qua khe sâu trước mặt. Vương Lâm sững sờ nhìn tất cả tình cảnh trước mắt. Trong mắt bùng lên cảm giác không am lòng và ngọn lửa cực nóng Ta không cam lòng, ta vẫn còn ba sát chiêu Dù chết cũng phải để cho người này trả một cái giá không thể nào quên Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1276 Phản kích Trước nay phong tiên giới chưa ngừng gió Lúc này gió vẫn liên tục thét gào làm toàn bộ phong giới bùng ra vẻ thê lương điểm Từng đàn văn thú gào thét phóng qua trong gió Chúng nó chính là chủ nhân duy nhất của phong giới Sâu trong phong giới trên một mảng đại lục bay bổng có màu đỏ sầm như máu Mùi máu tanh bao phủ trên bầu trời là rất nhiều văn thú, những luồng gió vang lên vù vù Luồng khí tức kỳ gì chậm rãi bùng lên ở một tượng đá nơi đây Nhưng cũng dùng gì là văn thú lại không chú ý giống như không có bất kỳ thứ gì tồn tại Lão phu vất vả lắm mới có được một quân cờ Sao lại để cho thủy đạo tử giết chết dễ dàng như vậy được Hai mắt tượng đá chợt lóe lên hú quang rồi hừ lạnh một tiếng. Nhưng có điều nhờ vào hắn mà ta cũng biết được quân cờ này rốt cuộc có phải là phong giới tôn lão kia chuyển thế hay không, hoặc là hạt châu thiên nghịch có phải ở trong tay hắn không. Gió trong phong tiên giới ngày càng đậm, dưới những tiếng kêu gào nước nở có một luồng gió thổi ra ngoài khe nước phong giới rồi tiêu tán trong tinh không. Vòng xoáy trên mi tâm thủy đạo tử thôn phể ba luồng sáng màu xanh, sau khi lão nhắm mắt lại một lát để hấp thu thì mở mắt ra trong đồng tử có ba luồng sáng màu xanh, vàng và đỏ xoay tròn làm cho những kẻ nhìn thấy phải chấn động tâm thần định thần thuật của Thủy Đạo Tử hoàn toàn khác biệt với định thân thuật của Vương Lâm, lúc này định thiên địa giống như nơi đây chỉ còn mình lão tồn tại, tất cả mọi thứ còn lại đều đứng giữa không chung nhưng cũng dường gì là không tiêu tán. Tình cảnh này giống như chỉ cần đồng tử tóc trắng bùng ra một luồng đạo niệm thì tất cả đều phải ở đây vạn năm. Trường Thương Hắc Long do thuật hô phong hóa thành cũng đứng bất động giữa không trung Ngay cả những làn gió tị diệt cũng ngừng lại phía trước một trường Băng kiếm do tinh quang hoán vũ hóa thành cũng dừng lại giữa trời đất Từ xa nhìn lại giống như đang có một mảng băng bao quanh Những thanh băng kiếm trông cực kỳ kinh người Những chiến hồn vô tận do tát đậu thành binh hóa thành Ngay cả những chiến hồn mạnh mẽ như Tư Không Tử, Thiên Vận Tử cũng vẫn giữ nguyên động tác, vừa rồi vẫn không nhúc nhích. Trước khi Vương Lâm phóng lên, dưới chân hắn xuất hiện rất nhiều núi lửa tư ảo, cũng có một vài ngọn núi bùng ra khói đen nồng nặng, có cả dung nham phóng ra Nhưng lúc này khói đen bất động mà sung nham cũng ngừng chảy tất cả đều đọng lại kể cả vương lâm đang đạp chân trên một mảng khói đen trên hư không Trong tay vương lâm vẫn còn nắm chặt lấy tam xoa khích Lục đạo tam trọng tiên thuật của bạch phàm lôi giới nếu tên lữ tử hạo này học được tam trọng thuật thì ta sẽ có chút khó khăn Dù hắn học được âm nguyệt hữu tình thuật cực kỳ có danh tiếng năm xưa thì cũng có chút phiền phức. Nhưng trước mắt, ngoài âm nguyệt hữu tình thì tất cả những thứ khác đều là trò hề mà thôi. Thủy đạo tử lắc đầu, lão cũng không đi đến vương lâm đang dừng lại giữa hư không mà tiến một bước xuống dưới đi đến bên cạnh xã thần xa do lôi thú hóa thành. Ánh mắt thủy đạo tử đảo qua xã thần xa, lão hừ lạnh một tiếng phải đâng lên rồi vỗ mạnh xuống. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, xả thần xa do lôi thú biến thành lập tức tan vỡ, lôi thú bên trong vì bất động nên trở thành cho bụi. Pháp bảo này có quá nhiều khuyết điểm, ta cũng không muốn sử dụng, đơn giản cứ phá hủy đi. Thủy đạo tử này cực kỳ cuồng vọng dọn nói cũng có chút cổ quái, có lẽ lão rất vui khi phá hủy những bảo vật cực kỳ quan trọng của người khác nhưng điều kiện là nó phải vô dụng với lão. thân là tu sĩ không biết sơ kỳ đã tiến nửa bước vào để tam bộ thủy đạo tử này rõ ràng có tư cách để làm điều này. xạ thần xa do lôi thú biến thành đát tan vỡ trong mắt vương lâm bùng lên vẻ đau thương. Hóa thành ngọn lửa vô hình không giới hạn rồi điên cuồng thiêu đốt Nhưng tất cả đều bị hạn chế bên trong cơ thể Khi hắn cảm thấy đau đớn thì hai mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ kinh hoàng xạ thần xa đó đã đi theo hắn hơn nửa đời tu đạo Hiện nay lại bị phá hủy Những tiếng gầm sống tức sần sống như bùng lên trong lòng Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thủy đạo tử vẫn cực kỳ âm trầm Nếu vương lâm ta thoát chết khỏi kiếp nạn này Ta xin phát thể cả đời này dù thế nào cũng phải giết chết tên khốn này Giết chết hắn Để hắn chịu đựng mọi loại tra tấn mà chết Nếu không thực hiện được lời thề thì vương lâm ta đảo tiêu đảo nghị thiên tử vong Ánh mắt thủy đạo tử đảo qua người vương lâm Tình cảnh lão muốn nhìn nhất chính là vẻ mặt điên cuồng của đối phương Kho vài bảo vật quan trọng nhất bị mình phá đi Khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy lão mới cảm nhận được sự hùng mạnh của mình, cảm nhận được uy nghiêm đã mất đi rất nhiều năm trước. Đặc biệt là vương lâm kẻ mà Thủy Đạo Tử cho rằng đang nắm giữ thiên nhị, hắn rất có thể là truyền nhân của chủ nhân năm xưa. Khi nhìn thấy vẻ mặt vương lâm trong lòng Thủy Đạo Tử càng cảm thấy vui mừng. Thủy đạo tử cất bước đi đến bên cạnh xạ thần xa bảy màu trong mắt bùng lên những luồng sáng kỳ dị. Lão vung tay áo lên, lập tức muốn lấy xạ thần xa này đi, nhưng trên xạ thần xa lại lói lên hào quang bảy màu, lại xuất hiện một cánh bướm bảy màu. Lúc này cánh bướm khẽ vỗ cánh rồi tan vỡ ầm ầm hóa thành hàng loạt tinh quang bùng ra, cuối cùng tiêu tán sạch sẽ. Khi cánh bướm tiêu tán theo gió, xạ thần xa bảy màu cũng trở thành vật phàm. Không linh tự hủy cũng không muốn lão phu lấy đi sao. Trong mắt thủy đạo tử lập tức ló lên hàn quang tay phải khẽ ngân lên rồi vỗ xuống. Nếu xạ thần xa đã không còn bảo linh thì nên đánh vỡ cho rồi. Tiếp theo, lão phu muốn xem trên người ngươi có thiên nhịp hay không. Thủy đạo tử hừ lạnh rồi xoay người nhìn về phía vương lâm thiên địa lập tức chấn động ầm ầm giống như tất cả tinh không bên ngoài thân thể thủy đạo tử đã tiêu tán Lúc này tất cả thiên địa chỉ còn lại hai người gồm lão và vương lâm tồn tại Ánh mắt chứa lực lượng xuyên thấu khủng bố của lão trực tiếp rơi trên người vương lâm Khoảnh khắc này thân thể vương lâm đột nhiên chấn động toàn thân giống như bị xé toạt ra Ngay cả nguyên thần và hồn phách cũng sinh ra cảm giác nhìn xuyên qua Lúc này tất cả bí ẩn trong thân thể đều rõ ràng hiện ra dưới ánh sáng mặt trời Đau đớn dữ dội làm gương mặt vương lâm nổi lên gân xanh toàn thân run rẩy, Mồ hôi đổ ra như mưa nhưng hắn vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào Tất cả đều bị giữ lại trong cơ thể Ánh mắt Thủy đạo tử đảo qua thân thể Vương Lâm, đặc biệt là Nguyên thần Vương Lâm bị hắn xem xét một cách toàn diện từ đầu đến cuối. Nhưng cặp lông mày của Thủy đạo tử khẽ nhăn lại. Không có sao. Năm xưa chủ nhân từng nói Thiên nhịp sẽ dung hợp với Nguyên thần, nhưng Nguyên thần của người này lại không có Thiên nhịp. Hắn không phải là chủ nhân truyền thí, cũng không có Thiên nhịp. Chẳng lẽ ra đã nhận lầm người sao? Thủy đạo tử cao mày thân thể lói lên tới gần bên người vương lâm, tay phải hắn ngân lên đẩy về phía trước. Một tiếng nổ vang lên nhưng bên ngoài thân thể vương lâm lập tức xuất hiện một ca hơi tê vơ. Đây là không gian chứ vật của vương lâm. Thủy đạo tử thần thông kinh người, lão dùng tu vi để tam bộ thoải mái mở ra không gian chứ vật của vương lâm. Thần thức của lão lập tức bùng ra rồi quét ngang vào bên trong. Nếu trong không gian chứ vật cũng không có thiên nghịp, ta cần phải sư hồn kẻ này. Hai mắt thủy đạo tử lói lên hàn quang thần thức vẫn tiếp tục thăm dò không gian chứa vật của vương lâm, vẫn tiếp tục lục lọi. Những vật phẩm cấp thấp quá nhiều tất cả cũng chỉ là rác sười, nổ. Những âm thanh ầm ầm chợt vang vọng trong túi chứa vật của vương lâm. Thế là chỗ nào được ánh mắt của Thủy Đạo tử quét qua thì tất cả pháp bảo đều tan vỡ, đều trở thành cho bụi. Khi ánh mắt liên tục đảo qua, đột nhiên ánh mắt Thủy Đạo tử ngưng tụ lại, lão thấy được hứa lập quốc trong túi chứ vật của Vương Lâm. Kiếm hồn này cũng có chút thú vị, nhưng chẳng qua chỉ là phế vật. Khi ánh mắt Thủy Đạo tử hạ xuống, hứa lập quốc lập tức run rẩy toàn thân. Lúc này hứa lập quốc đang muốn thi triển thuật thần thông nịnh nọt gần đây hay sử dụng để sinh tồn, nhưng còn chưa kịp thi triển thì thần niệm hủy diệt của lão già kia đã bùng đến. Khoảnh khắc khi thủy đạo tử có luồng thần niệm muốn hủy diệt hứa lập quốc thì thân thể đột nhiên chấn động thần niệm của lão vừa chuyển thì lập tức buông tha cho hứa lập quốc. Vật mà lão vừa nhìn thấy chính là đám văn thú với số lượng khổng lồ. Dù văn thú đang ở trong không gian chứ vật nhưng vẫn liên lạc được với nhau Thần niệm của Thủy Đạo Tử vừa xuyên qua đã lập tức phát hiện ra Điều này Sao có nhiều văn thú khổng lồ như vậy Thủy Đạo Tử có chút kinh ngạc Thần thức của lão lại quét qua Lần này lão thấy một cái quan tài phát ra ánh sáng huyền quang Trong quan tài là một cô gái đang ngủ say Trong không gian chứ vật này cũng không phải tất cả đều là xác sửa Không ngờ lại có cả tỷ thiên quan là bảo vật quan trọng của tiên đế thiểm giới Tỷ thiên quan này cũng là một loại bảo vật rất tốt, có tác dụng với ta Thần thức thủy đạo tử rơi lên trên tỷ thiên quan, lão định lấy đi cô gái bên trong quan tài Khoảnh khắc này thân thể vương lâm đột nhiên chấn động dữ dội trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có. Chiếc phẩy nhịp của hắn không phải là thiên nhịp, cũng không phải thần thức cổ thần, lại càng không phải tất cả bí mật trong linh hồn mà chính là chiếc quan tài này, mà đặc biệt là cô gái bên trong. Sao? Thần thức của thủy đạo tử chợt ngừng lại. Lão phát hiện ra điểm khác biệt của Vương Hưng vẻ châm biếm lại lóe lên trong mắt Không ngờ ngươi là một kẻ si tình cô gái này chắc chắn cực kỳ quan trọng với ngươi Được thôi ta định sau khi lấy được quan tài mới đưa thi thể cô gái này ra Nhưng xem ra lúc này nên lấy cô gái này ra trước mặt ngươi Nghe nói nếu sinh linh tồn tại trong tỷ thiên quan không dùng đúng phương pháp để lấy ra thì sẽ tiêu tán trong khoảng thời gian cực ngắn, sẽ hoàn toàn tử vong Cũng chẳng biết tin đồn này là thật hay giả Thần thức của Thủy Đạo Tử Khẽ Đồng rồi lập tức bao quanh tỷ thiên quan, muốn mở chiếc quan tài này ra Lúc này thần thức của Lão cũng được phân ra rất nhiều nơi, vài luồng vẫn liên tục ép ngang để tìm kiếm thiên nhịp Khoảnh khắc khi thủy đạo tử muốn mở tỷ thiên quan, muốn mở chiếc quan tài này ra. Lúc này thần thức của lão cũng được phân ra rất nhiều nơi, vài luồng vẫn liên tục ép ngang để tìm kiếm thiên nhịp. Khoảnh khắc khi thần thức của thủy đạo tử rơi xuống thì ngân ý nữ tử cũng lập tức mở hai mắt ra, hai luồng ánh mắt và thần thức đánh thẳng vào nhau. Ngươi, ngươi, ngươi là... Với định lực như thủy đạo tử với thân phận đệ tam bộ mạc hoàng khắc này vẻ mặt cũng có biến đổi lớn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng tâm thần không khỏi rối loạn hoàng khắc khi tâm thần thủy đạo tử rối loạn vương lâm vẫn đang bị định thần bực chế ngự thân thể không cách nào chuyển động hai mắt hắn lói lên luồng sát khí điên cùng trong cơ thể ầm ầm bùng ra một luồng lực lượng khủng bố không thể nào miêu tả hoàng khắc khi thủy đạo tử muốn mở tỷ thiên quan Vương Lâm lập tức thôn phể huyết tàu thiết kiếm không biết tại sao không được thủy đạo tử phát hiện trong nguyên thần. Dựa vào luồng lực lượng hủy thiên diệt địa này cơ thể Vương Lâm bùng lên những tiếng mổ dữ dội. Khi lực lượng này tuôn ra thân thể hắn đang bị giam cầm đột nhiên có lực để hoạt động. Đinh Bảy Màu Vương Lâm giống lên một tiếng kinh thiên động địa, cây đinh bảy màu trong thế giới chư vật lập tức phóng thẳng về phía Thủy đạo tử. Những tiếng nổ âm trầm trở nên vang vọng, vẻ mặt Thủy đạo tử biến đổi dữ dội. Tốc độ của đinh bảy màu quá nhanh, nó đột nhiên phóng thẳng về phía Mi Tâm lão già này. Khoảng cách giữa vương lâm và thủy đạo tử quá gần Khoảng khắc khi lão nhìn thất cái đinh thì đồng tử hai mắt khẽ co rút lại Thần không đinh bảy màu của trưởng tôn Ngay cả vật này ngươi cũng có sao Đóng ngoặc vuông Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8. Liên minh bí Ẩn, Chương 1277. Sống lại. Lần sau chiến này vương lâm đã gây ra cho Thủy Đạo Tử rất nhiều điều kinh hoàng. Lúc này lão lại giống như nhìn thấy tình cảnh năm xưa trưởng tôn không linh hậu kỳ dựa vào thần thông luyện hóa một khối thiên thạch không biết từ nơi nào tiến đến thiên thạch này đã phóng vào thái cổ tinh thần không biết bao nhiêu năm tháng. Khối thiên thạch này toàn thân đều do kim loại kỳ dị tạo thành, được trưởng tôn luyện hóa vạn năm. Cuối cùng trưởng tôn cũng luyện hóa ra 108 cây đinh bảy màu, trưởng tôn gọi nó là thất thải thần không đinh. Theo truyền thuyết thì khối thiên thạch kia có nguồn gốc cực kỳ thần bí. năm xưa trưởng tôn từng thi triển đạo pháp thời gian, muốn nhìn rõ quá khứ của khối thiên thạch. Khoảnh khắc khi đảo Pháp sắp thành công thì bị một luồng lực lượng thần bí cắt đứt trưởng tôn suýt nữa vì điều này mà trọng thương. Nhưng khoảnh khắc này vì tu vi của trưởng tôn cực kỳ cao thâm, vì để tam bộ mà nhìn thấy một luồng quá khứ mơ hồ của khối thiên thạch. Thời kỳ thiên địa sơ khai hóa thành thái cổ tinh thần, sau đó lại một phân thành hai thành nội giới và ngoại giới. Nhưng thời kỳ tinh không hồng hoang lại không phải chỉ có một mình thái cổ tinh thần tồn tại thiên thạch thần bí kia đến từ một tinh không hồng hoang khác, một tinh thần khác được chia cắt vĩnh hàng với thái cổ tinh thần bằng khe nứt Đây là câu nói khi trưởng tôn thức tỉnh sau khi thi triển đạo pháp và tỉnh dậy, hơn nữa trưởng tôn cũng không muốn che giấu chuyện này mà tuyên cáo khắp thiên hạ. Cũng chính vì điều này mà thất thải thần không đinh vang danh hiển hách Tất cả những người đếm tam bộ đại năng đều nghe thấy Trước đây Thủy Đạo Tử đã từng tận mắt nhìn thấy trưởng tôn dùng thất thải thần không đinh chiến đấu với chủ nhân Trong trận chiến đó thì Thủy Đạo Tử hắn cũng không phải chủ lực mà đang bế quan để hiểu rõ thiên nhịch Đang cũng phải để tam bộ ở trong viễn cổ tiên vực dùng phương pháp cực kỳ ác độc để đánh lén Làm cho chủ nhân bị thương Sau đó trưởng tôn thái cổ tinh thần ra tay, lão đưa ra vài lý do để chiến đấu sinh tử với phong giới tôn Khi đó thứ mà trưởng tôn thi triển chính là 107 cây thất thải thần không đinh Lúc này thủy đạo tử lại thấy được thất thải thần không đinh, lão chấn động thân thể nhanh chóng lui về phía sau Lão biết rõ cây đinh này cực kỳ lợi hại, một khi những người mới bước chân vào đệ tam bộ đại năng bị cây đinh này đâm vào tạo thành những vết thương nghiêm trọng. Cây đinh này cũng không phải được sinh ra để giết chết tu sĩ, mà để giết chết những tên đệ tam bộ đại năng. Cây đinh bảy màu này rất cổ quái, ngay cả trưởng tôn cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ, vì vật này gặp mạnh thì trở nên cực mạnh gặp yếu thì rất yếu. Nếu tu vi càng cao thì vết thương gặp phải càng lớn. Vấn đề chuyện gì này không thể biết được nguyên nhân. Tu sĩ toái niết thì có thể dễ dàng thoát khỏi cây đinh. Ví dụ như Tư Mã Mặc năm xưa còn tìm được phương pháp. Ví dụ như Vương Lâm vì thân thể hùng mạnh nên bước được cây đinh ra ngoài. Nhưng nếu là để tam bộ thì rất khó bước được cây đinh ra ngoài. Sau khi tu vi đạt đến để tan bộ thì trong cơ thể sẽ xuất hiện những thay đổi kỳ dị. Loại thay đổi này chính là lực lượng thăng hoa nhưng đồng thời cũng biến hóa rất vừa dịp. Nhưng loại biến hóa này cũng bị cây đinh bảy màu khắc chế. Tu vi càng cao càng lá để tan bộ thì càng khó giải thoát khỏi cây đinh bảy màu. Chuyện thần bí này rất khó giải thích. Đầu tiên Thủy Đạo Tử bị đám văn thú với số lượng khổng lồ trong khe nước chứ vật của Vương Lâm làm cho rung động, sau đó khoảnh khắc khi nhìn thấy Ngân Ý Nữ Tử thì lập tức nhận ra thân phận đối phương, vì vậy mà tâm thần chấn động, lần đầu tiên để tam bộ phải rối loạn. Khoảnh khắc khi tâm thần rối loạn Thủy Đạo Tử lại càng không thể ngờ con kiến hôi vùng khỏi định thần thuật của mình, sau đó lại thi triển cây đinh bảy màu tất cả mọi chuyện làm cho vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi dữ dội. cây đinh bảy màu quét ngang túi chữ vật của vương lâm, nó phóng thẳng qua thần thức của thủy đạo tử rồi bùng lên những luồng sáng bảy màu chói mắt. khi thần thức của lão già đồng tử tóc trắng này đang bị rối loạn thì cây đinh bảy máu đã lao ra khỏi vết nứt, nó phóng thẳng về phía mi tâm. Vì khoảng cách quá gần nên thân thể thủy đạo tử vội vàng lui ra phía sau, nhưng tốc độ của cây đinh cũng rất nhanh. Sau khi cây đinh không đâm trúng thủy đạo tử thì lập tức ló lên rồi phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Cây đinh phá vỡ tinh không, phá vỡ trời xanh sau đó ló lên và xuất hiện bên dưới mi tâm thủy đạo tử. Một tiếng ấm vang lên cây đinh đâm vào trong mi tâm thủy đạo tử, nó tiến vào một tất cây đinh liên tục xoay tròn như mũi rùi, liên tục xâm nhập vào, nó muốn phá vỡ xương đầu của Thủy đạo tử mà tiến vào, sau đó sẽ hủy diệt đạo niệm. Vẻ mặt Thủy đạo tử tái nhợt, thân thể lại lui về phía sau, hai tay bấm pháp quyết cố gắng chống cử cây đinh bảy màu. Nhưng lão lại xem thường Vương Lâm một lần nữa, Thủy đạo tử muốn đưa cô gái trong tỷ thiên quan ra ngoài nhưng việc này cũng đã động chạm đến vảy nhịp của cả đời vương lâm. Song có vảy ngược nếu đụng vào chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận mà lý mộ uyển chính là vảy nhịp của vương lâm. Nếu nói trước đó Vương Lâm bị vây vào giữa sinh tử thì đã điên cuồng nhưng lúc này vì thủy đạo tử muốn nấu đi lý mộ uyển ma làm cho sự điên cuồng của Vương Lâm công thua kém cảm giác bị cây đinh bảy màu đâm vào cơ thể Đây không còn là sống hay chết, vấn đề này còn quan trọng hơn cả chuyện sinh tử Khi Vương Lâm điên cuồng, huyết cầu trên thiết kiếm đã hoàn toàn dung hợp vào trong nguyên thần Vương Lâm Giọt máu này giống như máu cổ thần cửa tinh, giống như máu của thiên đạo. Khi máu sung nhập vào trong nguyên thần thì vương lâm lập tức cảm giác được toàn thân đang bị thiêu đốt, nguyên thần thì vương lâm lập tức cảm giác được toàn thân đang bị thiêu đốt, nguyên thần thiêu đốt, mà ngay cả linh hồn cũng bốc cháy. Giống như có một luồng lực lượng không thể nào miêu tả đang điên cuồng bùng lên trong cơ thể hắn. Khi những âm thanh ầm ầm vang lên thì đỉnh thần thuật đang hạn chế tất cả hành động của hắn lập tức tan vỡ. Vương Lâm xông thẳng ra, cổ thần tinh điểm trên mi tâm của hắn đột nhiên xoay tròn quy tắc chi tinh do ý cảnh biến thành cũng xuất hiện. Vương Lâm cầm trong tay tam xoa kích rồi phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, hồng quang bùng ra dài cả mấy trượng. Những âm thanh ầm ầm trong cơ thể hắn càng vang vọng điên cuồng hầu như người khác không thể nào phân biệt được đó là tiếng trái tim hay xương cốt va chạm vào nhau. Tình cảnh này xuất hiện, ngay cả Thủy Đạo Tử cũng cảm thấy kinh hoàng, đặc biệt là luồng hồng quang ngập trời bùng ra trong cơ thể vương lâm. Đồng tử trong mắt Thủy Đạo Tử đột nhiên co rút lại, hai chân lui về phía sau tốc độ nhanh chóng tăng mạnh. Thủy Đạo Tử sợ không phải là thần thông của Vương Lâm, hắn sợ chính là luồng hồn quang huyết sát. Lúc này tất cả tu vi toàn thân Thủy Đạo Tử hầu như đều đã sồn hết lên mi tâm để chống lại Tây đinh bảy màu, can bản không còn gì để đối phó với Vương Lâm. Hai mắt Thủy Đạo Tử chợt lói lên chân nhanh chóng lui về phía sau, hầu như có thể làm tan vỡ tư vô. Vương lâm sao lại để cho đối phương lui về phía sau Tất cả mọi chuẩn bị của hắn tất cả thần thông đồng thời cũng mất đi rất nhiều pháp bảo Nên lúc này mới bùng lên cảnh giới tuyệt sát Nếu để đối phương có thời gian chống cự lại cây đinh bảy màu Cách chờ đợi hắn chính là tử vong Khoảnh khắc khi thủy đạo tử lui về phía sau Vương lâm điên cuồng phóng đến thân thể hắn vì nuốt được giọt máu mà bị thiêu đốt Lúc này vương lâm giống như lưu tinh bị đốt cháy, hắn phóng lên rất mạnh rồi điên cuồng ném tam xoa kích về phía trước. Toàn thân vương lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm, tất cả lực lượng đều đã rông lên tam xoa kích, vì vậy mà tam xoa kích hóa thành một áp long gào thét phóng về phía thủy đạo tử. Trên mi tâm thủy đạo tử bùng lên những luồng sáng bảy màu chói mắt. Cây đinh bảy màu đang cố gắng phá vỡ xương đầu nhưng lại bị tu vi khủng bố của đề tam bộ chống lại. Lúc này tam xoa kích hóa thành ác long phóng đến thủy đạo tử lui về phía sau mà hai mắt chợt ló lên. Có thất thải thần không đinh cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi biết được sự trinh lệch giữa đề tam bộ và kiến hôi là thế nào. Trong mắt thủy đạo tử bùng lên vẻ lạnh lùng. Tay phải lão nâng lên, một luồng lực lượng lập tức ngưng tụ ra. Ta vốn muốn sưu hồn ngươi, nhưng hiện nay ngươi đang muốn chết thì lão phu sẽ hành toàn. Đại tự tại tuyệt không đảo tuyệt diệt tất cả sinh linh trước mặt cho ta. Tay phải thủy đạo tử bấm quyết rồi vỗ mạnh về phía trước. Cái vỗ này làm thiên địa nổ lên ầm ầm. Một con sóng năng lượng đột nhiên điên cuồng từ bốn phương tám hướng trong tinh vực kéo đến rồi phong tỏa tất cả tinh không ngàn vạn trượng. Lúc này hàng loạt đường con bạch sắc được huyễn hóa ra, tình cảnh này nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể rõ ràng thấy được hàng loạt con đường bạch sắc được huyễn hóa ra. Lúc này nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể thấy được rõ ràng hàng loạt con bạc sắc sao tha vào nhau trong phạm vi tinh không ngàn vạn trượng tất cả tạo thành một hình thoi khổng lồ. Khoảnh khắc khi hình thoi xuất hiện, những tiếng nổ lại vang lên kinh thiên động địa, hình thoi nhanh chóng co rút lại. Khi hình thoi co rút thì ngọn sóng càng lúc càng lớn chuyện cảm giác sồn nén không thể miêu tả nổi. Thủy đạo tử muốn dùng phương pháp này để ếp chết vương lâm Hình thoi điên cuồng co rút lại Nháy mắt đá tử phạm vi ngàn vạn trưởng thu lại còn trăm vạn Mười vạn, năm vạn, ba vạn, một vạn Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm bùng ra Hình thoi lại co rút còn tám ngàn, ba ngàn, một ngàn, năm trăm Cho đến khi còn trăm trưởng Trong khoảng thời gian cực ngắn thì Phạm Vi đã từ ngàn vạn trượng xuống còn trăm trượng, vì hình thoi co rút quá nhanh mà trong thiên địa đột nhiên bùng lên một lực ép cực kỳ hãi hùng, nó có thể phá hủy tất cả lực lượng trong hư vô. Khoảnh khắc này lực lượng chèn ép điên cuồng hàng lâm trên người vương lâm đồng thời cũng bao quanh cả áp long do tam xoa kích hóa thành tuyệt, diệt, vỡ thân thể thủy đạo tử lui về phía sau, lời nói chợt vang lên trong miệng. Khoảnh khắc khi giọng nói này vang lên thì hình thoi do đường cong tạo thành điên cuồng co rút lại rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hình thoi chợt bùng ra một luồng sáng chiếu rọi cả tinh không, tất cả đều co rút lại đập lên người Vương Lâm. Hình thoi dùng lực lượng trong phạm vi ngàn vạn trượng trong tinh không đập thẳng lên người, lực lượng này giống như hơn 10 cái tu chân tinh đồng thời tan vỡ, tất cả lực lượng hóa thành một đòn tấn công cực kỳ hãi hùng. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp tinh không trong nháy mắt chấn động tinh vực. Khoảnh khắc này những tinh vực cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 cũng nghe thấy thiên địa nổ vang. Thân thể vương lâm lập tức bị hủy diệt dưới lực lượng này, tất cả đều tan vỡ ầm ầm. Máu thịt văng ra, ngay cả đầu lâu cũng vỡ nát, không cần phải nói đến tam xoa kích tất cả đều tuyệt diệt. Một tiếng rên thảm vang lên giống như linh hồn tam xoa kích hoàn toàn tử vong. Lực lượng của đệ tam bộ quả thật rất uy nghiêm và không thể khiêu chiến Khoảnh khắc này lực lượng được thủy đạo tử bùng ra Chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào có thể chiến thắng đệ tam bộ Đây hầu như là quy tắc chí lý nhất trong thiên địa Nhưng đúng lúc này thân thể tan vỡ của vương lâm đang văng ra máu thịt Lại đột nhiên bùng lên những luồng hồng quang cực kỳ vượt dịp Sống như tất cả đang nhịp chuyển Máu thịt co rút lại rồi Một lần nữa ngưng tụ ta thân thể vương lâm Lúc này hắn đã hoàn toàn sống lại trong nháy mắt Tân sinh Điều này Tuyệt đối không thể nào Thủy đạo tử hầu như trở nên cực kỳ kinh hoàng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website đi UD.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1278 100 quyền Luồng hồng quang yêu dị bao phủ toàn bộ thân thể vương lâm Hồng quang này đến từ giọt máu dung nhập vào trong nguyên thần Dưới lực lượng của giọt máu kỳ dị này Thân thể đã tan vỡ của vương lâm lập tức ngưng tụ lại trong nháy mắt Vương Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ đến tình cảnh bất ngờ này, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của giọt máu dung nhập vào trong nguyên thần đang nhanh chóng tiêu tán khi thân thể trọng sinh. Sợ rằng sẽ không bao lâu nữa lực lượng của giọt máu sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề này thân thể hắn được ngưng tổ lại thì những ý niệm điên cuồng lại bao phủ khắp toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm vào thủy đạo tử, thân thể lại tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Khi vương lâm phóng ra thân thể biến hóa ầm ầm, lại tiếp tục hóa thành một cổ thần cao mấy trăm trượng. Sáu tinh điểm trên mi tâm hắn vẫn xoay tròn quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành cũng chuyển động trên mi tâm. Nếu nhìn thoáng qua thì giống như một cổ thần thất tinh. Khí tức điên cuồng bùng ra từ trong thân thể cổ thần Khoảnh khắc này vương lâm giống như đã thôn phệ rất nhiều thăng tiên quả Hắn đã điên cuồng Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể chết Hắn muốn giết tất cả sinh linh trước mặt cũng không tiếc phải trả giá G-R-A-O Vương lâm gầm giống lên giống như một mảnh thú hung ác từ thời thái cổ Tay phải nắm chặt lại rồi phóng về phía thủy đạo tử Khoảnh khắc khi một quyền được đánh ra, một câu nói cổ thần cực kỳ phức tạp từ trong miệng truyền ra ngoài. Bộ tộc cổ thần cũng không có nhiều thần thông nhưng thần thông đều cực kỳ mạnh mẽ, đều không phải những thứ mà tu sĩ có thể giải thích được. Khi lời nói của vương lâm vang lên, luồng sinh cơ khủng bố trong thân thể đột nhiên bùng ra ngoài. Tất cả sinh linh trên thế gian không thể nào so sánh với cổ thần về sinh cơ. Cổ thần thuật, tiêu diệt tất cả sinh linh. Vương Lâm khẽ gầm một tiếng, một quyền phóng ra kinh thiên động địa, tất cả hư vô trước mặt hắn đều tan vỡ. Dưới một quyền này, sinh cơ trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng tiêu tán rồi hóa thành một lực lượng thiên địa cực kỳ khủng bố ẩn giấu trong nắm tay, tất cả đều ầm ầm phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Một tiếng ấm vang lên toàn bộ tinh vực cấp 5 giống như muốn tan vỡ, nắm đấm vương lâm đánh thẳng vào bàn tay phải của Thủy Đạo Tử. Khi những tiếng nổ kinh thiên vang lên thì vương lâm phun ra máu tươi thân thể lập tức văng ra ngoài. Nhưng khi văng ra ngàn trượng thì sừng hắn lại trở nên điên cuồng và dữ tợn, lại lao đến một lần nữa. Vẻ mặt thủy đạo tử vẫn như thường nhưng bàn tay phải đắc hơi tê giải Toàn bộ tu vi của lão đều ở trên mi tâm để chống đỡ đinh bảy màu Nên lực lượng chuyển xuống bàn tay phải cũng không được nhiều lắm Nhưng một trường vừa rồi của lão cũng đủ để hủy diệt một tu sĩ toái niết đại viên mãn Dùng sinh cơ đổi lấy lực lượng Loại thần thông này chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát Để xem ngươi có thể đánh được mấy quyền ủy đạo tử vừa xuất lời thì vương Lâm đã tiến đến quyền thứ hai cũng đã đánh ra. Khi một quyền thứ hai được tung ra rồi sinh cơ của hắn lại tiếp tục tiêu tán, tóc của hắn vốn đã bạc nhưng lúc này lại trở nên u tối, những tinh điểm trên mi tâm lại càng trở nên ảm đạm. Khoảnh khắc khi quyền thứ hai bùng nổ và đánh thẳng vào bàn tay Thủy Đạo Tử, Vương Lâm cố gắng chịu đựng vết thương trên mặt lộ ra nụ cười thảm nhưng vẫn không lùi bước mà đinh cuồng đánh ra quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy. Chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn, Vương Lâm đã đánh ra mười quyền. Mười quyền này đã làm Vương Lâm hao tốn rất nhiều sinh cơ Mỗi quyền rơi xuống đều vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa Tất cả tinh vực cấp 5 đều tan vỡ Rất nhiều khe nước hình thành bão quét về phía tinh vực cấp 5 Mái tóc Vương Lâm cũng dần trở nên tàn tạ Sau khi tung ra từng quyền thân thể hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết Nhăn cơ thể trở nên già lão trong nháy mắt Nhưng trong hai mắt vương lâm vẫn lói lên hàn quang, vẫn bùng ra chiến ý ngập trời. Những âm thanh ầm ầm liên tục vang lên từng quyền vung ra, liên tục đánh về phía thủy đạo tử. Khi quyền thứ hai của vương lâm phóng đến thì vẻ mặt thủy đạo tử vẫn như thường, nhưng đến quyền thứ sáu thì tay phải lão đã phải thu lại. Lúc này lão lui về phía sau vài bước rồi há miệng phun ra một luồng sương mụn. Thủy đạo tử dùng luồng xương mù này chống đỡ những quyền còn lại của vương lâm. Dù ngươi có thân thể cổ thần nhưng loại thần thông tiêu tán sinh cơ này cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng được. Ngươi dùng phương pháp này để chiến đấu với lão phu đúng là nực cười đến cực điểm. Thủy đạo tử cười lạnh một tiếng cây đinh bảy màu đã bị lão giữ lại trên mi tâm. Dù nó có xoay chuyển thế nào cũng không thể phá tan xương đầu nhưng cảm giác đau đớn lại liên tục bùng ra trên mi tâm. Thất thải thần không đinh của trưởng tôn quá mức phiền dị. May mà tên kia cũng không biết phương pháp thi triển. Lúc này ta phải đề phòng thất thải thần không đinh biến hóa. Thủy đạo tử quát khẽ một tiếng, nhưng toàn bộ tu vi đã bùng ra. Lão muốn bước cây đinh bảy màu đang tắm vào một tức trên mi tâm. Lúc này sinh cơ trong thân thể vương lâm đã tiêu tán hơn phân nửa cơ thể hắn đã sống như một lão già đi đến con đường cuối cùng trong cuộc đời. Lúc này thân thể hắn bùng ra hàng loạt tử khí, tinh điểm trên mi tâm lại càng trở nên ảm đạm nếp nhăn phủ khắp toàn thân giống như ngay cả thân thể cũng trở nên cực kỳ già cỗi. Nhưng ngọn lửa bùng lên trong hai mắt vương lâm lại càng đậm. Hắn gầm nhẹ một tiếng thay lương rồi lại lao ra giống như một con thiêu thân biết rõ phải chết nhưng vẫn phóng đến ánh đèn. Nào có vài người biết được con thiêu thân đâm đầu vào lửa, có đôi khi cũng không phải thực sự hướng về phía ngọn lửa, mà chính là có trái tim tuyệt diệt muốn dập tắt ngọn lửa vô tình. Khi lao ra, tay phải vương lâm nắm lại thật chặt rồi vung lên. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên trong thiên địa rồi thay thế tất cả các loại âm thanh khác. Khi tay phải vương lâm vung lên thì quyền thứ 11, 12, 13. Hắn đánh mãi đến quyền thứ 19. Mỗi một quyền đều là tất cả lực lượng đỉnh phong của tu vi vương lâm, một đòn tấn công cực mạnh của cổ thần đều do sinh cơ của hắn tạo thành. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa Thất khiếu vương lâm đều chảy máu Cơ thể hầu như đã tiến đến rất gần cái chết Nhưng quyền phong của hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại Dù là Thủy Đạo Tử cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng Khi hàng loạt tiếng nổ vang lên Thủy Đạo Tử phải phun ra rất nhiều sương mù Những đám sương mù này chẳng những không tiêu tán Mà còn muốn phóng đến thôn phệ vương lâm Đáng tiếc Nếu đòn tấn công toàn lực của ngươi có thể duy trì liên tục trăm quyền cũng có thể làm ta bị thương khi dùng tất cả tu vi chống lại cây đinh bảy màu Nhưng rất tiếc ngày hôm nay 19 quyền đát là cực hạn của ngươi tất cả sinh cơ trong ngươi đã tan vỡ Thậm chí Lão Phu cũng không cần ra tay thì một lát sau ngươi sẽ chết Giọng nói lạnh lùng của thủy đạo tử lại vang lên Nhưng lúc này vương lâm đã không còn nghe thấy bất kỳ điều gì Hai lỗ tai đã trần đầy máu tươi Hầu như không nghe thấy tất cả âm thanh truyền đến Vương lâm rất mệt mỏi toàn thân tràn ngập tử khí Một luồng cảm giác buông đi dần dần bùng lên trong lòng giống Như muốn dẫn hắn rời bỏ tu chân giới tàn khốc Rời khỏi tất cả đau đớn Ngay cả hồng quang trong sương mùa cũng trở nên ảm đạm, trở nên u tối Nhưng khoảnh khắc khi sương mùa phóng đến muốn thôn phể thì vương lâm ngẩng mạnh đầu lên Hai mắt ảm đạm đột nhiên bùng lên tinh quang Ta là tu sĩ, ngại gì một trận chiến Ta đã hiểu chứ chiến này không phải là chiến ý Mà chính là quyết tâm phản kháng dù biết rõ chắc chắn sẽ chết Vương lâm cười lên thây thảm rồi phóng về phía trước một bước, tay phải hắn nâng lên rồi điên cuồng đánh ra một quyền. Quyền thứ 20 Khi một quyền này được đánh ra, khóe miệng hắn đã chảy xuống dòng máu đen. Nhưng hắn vẫn không ngừng tay mà cười rộ lên như điên tiếng cười kinh thiên động địa mang theo luồng khí tức bất khuất cười thẳng vào tất cả sinh linh, tất cả quy tắc và vạn vật trên thế gian. Vương Lâm ta 16 tuổi tu đạo. Quyền thứ 21 được đánh ra, xương mù cũng không có dấu hiệu dừng lại mà gào thét phóng đến. Nhập vào hằng nhạn. Thiết đằng lệ. Quyền thứ 22 được đánh ra, xương mù đang phóng tới thôn phệ đột nhiên dừng lại. Trốn vào tu ma hải kết thành kim đan. Quyền thứ 23, xương mù chấn động, trong đó truyền ra những tiếng gào thét. Khi tiến lên Nguyên Anh thì việt đẳng ra chấn động chu tước, bái nhập thiên vận. Vương Lâm tiến thẳng về phía sốt cuộc, hắn cười lên ha hả rồi lẩm bẩm nói, nhưng ngắm tay vẫn điên cuốn đánh ra quyền thứ 24, 25, 26. xương mù nổ tung ầm ầm rồi lập tức bị ép lùi về phía sau ba trượng. Đạt đến ba cảnh giới âm dương hư thực và toái niết. Nguy cơ cả đời bất khuất thiên địa Giết người vô số Quyện thứ 27, 28, 29, 30 Lúc này Sương Mù đã cuốn ngược trở lại Tiếng gào thét bên trong càng dữ dội Sương Mù trở nên hoảng sợ rồi điên cuồng lui về phía sau Sau 2.000 năm tu đạo và giết người vô số Mới đạt đến mức độ như ngày hôm nay Quyện thứ 31, 39 Chiến thiên chiến địa, hôm nay lại chiến đấu với đệ tam bộ, chết có gì đáng tiếc? Quyền thứ 40, 41, 42 53 Chỉ duy nhất một điều nuối tiếc chính là không thể làm sống lại người ta yêu thương, nhưng nếu ta cùng chết với nàng thì ngại gì chứ? Quyền thứ 54, 55, 56 64 Sương mù no ấm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành vư vô tất cả hoàn toàn tiêu tán Dù vứt bỏ sinh cơ thì có gì chứ Quyện thứ 65, 66, 67, 75 Máu tươi đã phục ra khắp toàn thân vương lâm Hắn đã trở thành người máu thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại và cực kỳ già nua Lúc này tử khí đã bao phủ khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng chấn động, sinh cơ đã mất sạch Thực tế khi đánh ra quyền thứ 23 thì sinh cơ của vương lâm đã hoàn toàn tiêu tán Tất cả những quyền còn lại đều là uy lực của giọt máu dung hợp với nguyên thần Hành tẩu thiên địa đội trời đạp đất, dù chết trận thì sao chứ? Giọng nói khàn khàn của vương lâm vang lên giống như ngay cả âm thanh cũng mang theo bụi máu tanh Khi âm thanh rơi vào trong tai thì lập thức làm cho người khác chấn động tâm thần Quyện thứ 76, 77, 78, 84 Sinh cơ đoạn tuyệt thì ta chắc chắn sẽ phải chết Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc Luồng sáng lưu nguyệt nhịp chuyển 5.000 năm sẽ cho ta sinh cơ 5.000 năm Vương lâm ngửa mặt lên trời cười há hà, thân thể liên tục tiến lên và đánh ra 84 quyền, hắn sống như một chiến tiên không sợ thiên địa, hắn mang theo quyết tâm phải chết để tiến lên từng bước. Trước mặt đã không còn ai ngăn cản được hắn. Trong mắt thủy đạo tử bùng lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, lần đầu tiên lão cảm giác được người trước mặt không phải loại tầm thường. Khoảnh khắc khi lời nói của Vương Lâm vang lên, tinh không bên ngoài thân thể hắn lập tức hóa thành biển rộng, hắn đứng sừng sững trên cánh cửa đá. Lúc này luồng khí tức và năm tang thương bùng ra quá trình nhịp chuyển đã bao phủ toàn thân Vương Lâm. Quyện thứ 85, 86, 87 100 Hoàng khách này Vương Lâm đã sử dụng tất cả lực lượng dọt máu tiêu hao tất cả nguyên lực trong cơ thể để hóa thành thuật lưu nguyệt. Sau khi nhiệt chuyển ngàn năm thì Vương Lâm đã lấy được đủ sức mạnh. Hắn đánh ta một quyền kinh thiên động địa khiếp sợ vẹn thần. Đây là một quyền mạnh nhất của Vương Lâm trong đời này. Đây là tất cả một đời hắn. Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện. Thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyệnchấmoerg Quyền 8 liên minh bí ẩn chương 1279 bị thương trong thiên địa hầu như không có bất kỳ lực lượng nào chống đỡ được một trăm huyền của cả đời Phương Lâm một trăm quyền này ẩn dấu sinh cơ vô tận của vương lâm ẩn chứa tất cả những gì hắn đã tu đạo suốt hai ngàn năm qua ẩn dấu tất cả nguyên lực càng ẩn dấu uy lực khủng bố của giọt máu trên thiết kiếm đây là đỉnh phong của cả đời vương lâm hắn mang theo ý niệm chính mình phải chết mà đánh ra lực lượng mạnh nhất Một trăm quyền tính thêm cả vương lâm đã sống như hóa thành một con bướm mang theo khí thế kinh thiên động địa phóng về phía Thủy Đạo Tử. Thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn dập tắt ngọn lửa, muốn dùng thân thể của mình để dập tắt ngọn lửa vạn năm. Vẻ mặt Thủy Đạo Tử trở nên ngưng trọng trong mắt bùng lên cảm giác không dám tin. Dù thế nào lão chuyện không ngờ những gì mình đang nhìn thấy. Lão không ngờ con yến hôi trước mặt lại đánh ra được một trăm quyền. Đây tuyệt đối không phải là trăm quyền bình thường mà chính là tất cả tinh thần của đối phương có thể nói cực kỳ hãi hùng. Tình cảnh này lập tức làm cho Thủy Đạo Tử cảm giác được sự nguy hiểm. Nếu không phải tu vi của Thủy Đạo Tử đều dùng để chống đỡ Đinh Bảy Màu thì lúc này sẽ chẳng đáng là gì dù sao để tam bộ cũng quá mạnh tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi nhưng lúc này một trăm quyền lại làm cho thủy đạo tử phải chấn động khoảnh khắc này những âm thanh ầm ầm hóa thành những luồng gió bão quét ngang thiên địa rồi phóng về phía thủy đạo tử ánh mắt thủy đạo tử chợt lóe lên hai tay bấm pháp quyết chỉ xuống dưới cũng chính là vị trí nơi ngực Lúc này một vòng xoáy hãi hùng lập tức xuất hiện rồi lóe lên hóa thành một cái miệng thật lớn phóng về phía trước thôn phệ. Thiên địa vô cực thủy đạo thôn hư thuật. Thủy đạo tử khẽ quát lên, vòng xoáy xuất hiện trước mặt lập tức phóng về phía Vương Lâm rồi mở rộng khí tức thôn phệ điên cuồng. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng. Âm thanh vô tận làm cho kinh không xuất hiện một hang động khủng bố trở thành hư vô Khi tiếng nổ này vang lên, máu tươi khắp toàn thân vương lâm đã biến mất Trái tim yếu ớt lập tức đập mạnh lên rồi âm một tiếng vỡ tung ra Hai mắt đã không còn bất kỳ luồng sáng nào Một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng 100 quyền tan vỡ đủ để hủy diệt tất cả sinh linh Dù là người đạt đến thiên nhân suy hiếp cũng phải chết. Dưới âm thanh tiếng nổ, một luồng lực lượng tấn công khủng bố đột nhiên phóng về phía bốn phương tám hướng tất cả hóa thành vòng tròn gần sóng quét ngang vân hải. Khi sóng gần liên tục bùng ra thì tất cả xương mù đều tan vỡ, tất cả mãnh hú đều tử vong, rất nhiều man hoang đại lục cấp 6 tan biến, ngay cả tinh vực cấp 7 cũng giống như thế. Vân Hải Tinh vực giống như bị người ta phá vỡ một hang động khổng lồ, cuồng phong bao thét bên trong rồi liên tục xé xé giống như có một ma thần đáng sợ từ trong hang đập lao ra. Khi lực lượng sóng gợn bùng ra, bốn phía quanh người thủy đạo tử lập tức nổ lên ầm ầm. Hai tay lão liên tục vùng vẫy, cơ thể lui hẳn về phía sau. Khi những tiếng nổ vang lên, vòng xoáy đang phóng về phía trước thôn phệ đột nhiên bị sóng gần cuốn về phía ngược lại, sau đó rút vào trong thân thể thủy đạo tử. Một tiếng âm vang lên, y phục thủy đạo tử nổ tung, đạo bào hóa thành rất nhiều ảnh nhỏ, ngay cả tóc trên đầu cũng tiêu tán, thậm chí khóe miệng cũng có vệt máu. Để tam bộ cực kỳ khủng bố lại bị thương. Xem thường ngươi rồi. Khoảng khắc Khi Thủy Đạo Tử bị thương, lão không thể nào áp chế cây đinh bảy màu trên mi tâm, vì vậy mà cây đinh bảy màu bùng lên hào quang vạn trượng rồi nổ đùng lên chui vào ba tất vỡ xương đầu Thủy Đạo Tử. Những cơn đau đớn điên cuồng phóng đến Thủy Đạo Tử phun máu tươi hóa thành rất nhiều ký hiệu. Lúc này ký hiệu rơi trên mi tâm bắt đầu phong ấm. Được, được, con kiến hôi ngươi có thể làm ta bị thương. Dù lúc này ta phải chống đỡ thất thải thần không đinh nhưng vẫn đáng để làm khiếp sợ tinh không đủ để mỉm cười nơ chín suối Thủy đạo tử lau đi vết máu trên khóe miệng, sát khí bùng lên tận trời Lão tiến ra một bước phóng thẳng về phía vương lâm, tay phải nâng lên đột nhiên hóa thành khổng lồ che phủ cả bầu trời rồi hướng về phía vương lâm mà vỗ xuống Ngươi chết được rồi Lúc này ngươi có thể trọng sinh thì Lão Phu cũng muốn ngươi tử vong, đại tự tại luân hồi. Lão Phu phá vỡ muôn đời luân hồi của ngươi cho ngươi chết 100 lần để xem ngươi trọng sinh bằng cách nào. Giọng nói thủy đạo tử như gió lạnh thổi đi, tay phải Lão nâng lên giống như rút ra quy tắc luân hồi giữa trời đất tạo thành một luân hồi đảo, huyễn hóa thành một pháp vi luôn khổng lồ tư àng giữa tinh không. Khi tay phải thủy đạo tử rơi xuống, Pháp Vi luôn ầm ầm chuyển động giống như bùng lên luôn hồi, nó phóng thẳng về phía Vương Lâm mà đập xuống. Nếu bị Pháp Vi luôn đập trúng, Vương Lâm sẽ bị giết đi 100 lần, không còn khả năng sống sót. Khoảnh khắc này đột nhiên trong chiến trường tinh không tan vỡ này có một luồng gió thổi qua xé tan tất cả mọi thứ. Ngừng Thủy Đạo Nô, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi Một giọng nói già nua đột nhiên từ trong luồng gió vang lên rồi truyền vào trong chiến trường Khoảnh khắc khi âm thanh này xuất hiện thì thân thể Thủy Đạo Tử đột nhiên ngừng lại Thủy Đạo Tử xoay đầu, Lão nhìn về phía tư vô mà vẻ mặt âm trầm Lão ra hỏa ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi bị đại tiên của viễn cổ tiên vực phong ấm toàn thân hóa thành tảng đá Muốn giam ngươi 10 vạn năm để luyện hóa thành pháp bảo Lúc này ngươi mượn lực lượng của văn thú ở ngoài thái cổ tinh thần nên vẫn còn tồn tại Lão Phu không đi kiếm ngươi gây dối là tốt lắm rồi Ngươi còn muốn ngăn ta Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta Thủy đạo tử hừ lạnh một tiếng không hề do dự tay phải rơi xuống ầm ầm rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc này đột nhiên cuồng phong thổi vào chiến tranh đắc ầm ầm chuyển động, gió hóa thành bóng người khổng lồ rồi chụp tay thẳng về phía Tư Ảnh Pháp Vi Luân. Tiểu Bối Ngô Đạo, năm xưa ngươi chỉ là nô tài trước mặt Phong Tôn, nhìn thấy lão phu cũng phải cung kính. Lúc này vừa bước vào để tam bộ lại nông cuồng đến cực điểm. Viễn cổ hung tiên không xếp chết được ta, chỉ dám phong ấm ta hơn 10 vạn năm để luyện hóa. Ngươi chỉ là nô đạo, ếch ngồi đáy giếng không biết lượng sức mình. Giọng nói già nua trở nên bình tĩnh, bàn tay khổng lồ do gió tạo thành đá âm ầm chụp được pháp vi luôn, bàn tay kéo mạnh, nhưng tiếng nổ kinh thiên vang lên, âm thanh chấn động và chói tai đột nhiên xuất hiện. Thủy đạo tử biến sắc. Hai tay lão bấm pháp quyết chỉ về phía trước trong miệng quát khẽ. Định thần thuật. Khi giọng nói của thủy đạo tử vang lên, bàn tay được gió tạo thành đột nhiên dừng lại. Nhưng chẳng qua chỉ là hơi dừng lại rồi lập tức nổ tung trực tiếp thoát khỏi định thần thuật. Lúc này bàn tay hung hăng chụp vào pháp vi luôn. Một tiếng ấm vang lên, pháp vi luôn tan vỡ tiêu tán trong tinh không đồng tử trong mắt thủy đạo tử co rút lại rất mạnh. lão thất thanh nói: không thể nào, ngươi rõ ràng đã bị phong ấn tuyệt đối không thể chống lại định thần thuật. ta biết ngươi hấp thu lực lượng bản nguyên ngoài thái cổ tinh thần. không ngờ ngươi có thể hấp thu lực lượng ngoài tinh thần. thủy đạo tử rít lên một tiếng, lão lập tức lui về phía sau, hai tay bấm pháp quyết điểm lên ngực. Lúc này tu vi lão đột nhiên bùng nổ, sau người lập tức xuất hiện một tu chân tinh khổng lồ. Nguyên lực trên tu chân tinh này cực kỳ nồng đậm, cũng tràn đầy sinh cơ khủng bố, cũng không thấp hơn so với con ngũ tinh. Lúc này cũng có những chú ngữ rất nhỏ trên tu chân tinh truyền ra rồi hóa thành một lùng lực lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể thủy đạo tử, hai mắt lão bùng lên tinh quang quát lớn. 20 tỷ âm dương môn đổ, ra cho ta. Tay phải thủy đạo tử chỉ thẳng lên trời rồi nhanh chóng hạ xuống điểm vài cách cách không lên cánh tay do gió tạo thành phía trước. Mỗi lần bàn tay điểm xuống thì tu chân tinh khổng lồ sau lưng chấn động ầm ầm, một hư ảnh tu chân tinh khổng lồ giống như linh hồn huyến hóa ra, sau đó lập tức phóng thẳng đi theo ngón tay thủy đạo tử. Ba chỉ rơi xuống, ba hư ảnh tu chân tinh phóng về phía cánh tay gió, một luồng uy áp kinh thiên hằng lâm trong hư vô. Đám hai mươi tỷ âm dương môn đồ này giống như bản thể ngươi, tất cả đều là một nắm người không phải nam chẳng phải nữ. Giọng nói già nua lại phát ra tiếng cười lạnh, cánh tay gió biến thành cũng không ngừng lại mà tiếp tục phóng đến. Âm âm âm, ba tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ba hư ảnh tu chân tinh nổ lên ầm ầm hình thành một luồng lực lượng hủy diệt rồi điên cuồng hướng về phía cánh tay đánh tới. Cánh tay gió kia bấm niệm pháp quyết tạo ra một luồng ký hiệu cũng được tạo thành từ gió. Sau đó luồng ký hiệu cùng đánh vào một chỗ với lực lượng tan vỡ của tu chân tinh. Những tiếng nổ trở nên vang vọng cánh tay tan vỡ nhưng cũng không tiêu tán chỉ bị tan vỡ một cách cực kỳ nghiêm trọng. Cánh tay thoát khỏi lực lượng nổ tung của ba tinh cầu rồi phóng về phía mi tâm Thủy Đạo Tử nhẫn xuống. Lơ, lơ, a to, ra ngươi thích xen vào chuyện của người khác, bản thể của ngươi không thể nào đến đây được mà chẳng qua chỉ là phân thân chết đi cho ta chết. Thủy Đạo Tử giống như bị lời nói nào đó làm cho tức giận, vẻ mặt lão trở nên cực kỳ dữ tợn. Lão vung mạnh ra phía sau một trảo nắm chặt lấy tu chân tinh khủng bố rồi toan về phía trước. 20 tỷ thủy đạo môn đồ của Lão Phu, sau 2.000 năm hiến tế thì hóa thành hương hỏa vô cùng. Hôm nay vì giết chết phân thân của ngươi, Lão Phu sẽ để cho 5 tỷ thủy đạo tan vỡ hóa thành lực lượng hương hỏa để tam bộ, giết chết phân thân của ngươi, sau đó lại đến phong tiên giới tiêu diệt cả bản thể. Thủy đạo tử giống lên một tiếng cực kỳ dữ tợn. Tu chân tinh khổng lồ bị hắn nện xuống trực tiếp đánh thẳng vào cánh tay được gió tạo thành. Hoàng khắc khi tu chân tinh đập xuống một tiếng nổ kinh thiên vang lên bên trong lập tức bùng ra một luồng lực lượng cực mạnh. Năm tỷ thủy đạo môn đồ của đệ tam bộ tan vỡ tạo thành một lực lượng kinh hoàng. Những tiếng ầm ầm vang lên thì lập tức đập tan cánh tay được gió tạo thành những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa một tiếng xên xà lão truyền ra người này lập tức bị thương cánh tay được gió tạo thành đát tan biến như mây khói tan vào hư vô lão xà ngươi tới ngăn ta rõ ràng muốn nói con kiến hôi này quá trình vì vậy ta càng phải giết hắn lúc này phân thân của ngươi không thể tiến vào thêm nhưng một bộ phận của đinh bảy màu đâm vào đầu thủy đạo tử đát hóa tan hào quan bảy màu bùng lên làm thủy đạo tử trở nên hơi điên cuồng thủy đạo tử xoay mạnh người lại rồi phóng thẳng về phía vương lâm năm ngón tay mở ra mang theo sát khí khủng bố nháy mắt đã đến gần nhưng khoảnh khắc này kinh biến lại bùng lên một ngọn gió hóa thành ngón tay phóng thẳng về phía thủy đạo tử Ngay sau đó ngón tay xuất hiện trên mi tâm rồi ấn mạnh xuống cái đinh trên mi tâm thủy đạo tử. Vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi dữ dội, nhưng thân thể đột nhiên cứng lại, rất nhiều hư ảnh từ trong thân thể huyễn hóa ra, tất cả đều phóng lên phía trước, thân thể lập tức lui về phía sau. Để xem ngươi có chết hay không.